hắn nhìn bảo nhi hạ cờ cá ngựa hạ rất thuần t h ụ hiển nhiên bình thường không ít chơi không phải bảo nhi lắc đầu nói là tình di dạy ta vương lão sư cũng sẽ bất quá nàng bề bộn nhiều việc còn muốn chiếu cố khác tiểu bằng hữu khác tiểu bằng hữu cũng sẽ không cũng không theo ta chơi nàng tiểu tiểu thất lạc bộ dáng để cho tả nghị tâm đ ề u tóm nhưng nàng nói tình di lại là cho tả nghị dẫn dắt tình di là tô vãn tình sao tô vãn tình chính là đem bảo nhi đặt ở nhà trẻ bên trong lòng chiếu cấu người kia tả nghị gặp qua nàng lưu ở hủy thác trên sách ký tên tuy đối với danh tự này không có bất kỳ ấn tượng nhưng tả nghị từng cho rằng đối phương là bảo nhi ma ma hắn trả lại gọi qua tô vãn tình lưu ở nhà trẻ trung tâm bên này liên lạc d â y số kết quả căn bản không gọi được bảo nhi gật gật đầu ừ đặt được nàng khẳng định trả lời tả nghị thử thăm dò lại hỏi vậy n g ư ờ i ma ma tên gọi là gì ma ma bảo nhi lắc đầu nàng thần sắc có chút m ở mịt tả nghị một hồi đau lòng hắn không nghĩ tới tại nữ nhi bốn tuổi trong đời chẳng những không có chính mình một ba ba bồi bạn liền ma ma cũng không ở bên người giờ khác này tả nghị thực rất muốn đem trước mắt bé gái ôm vào trong lòng cho nàng lớn nhất an ủi cùng c h i ê u cố nhưng hắn lại sợ làm như vậy hội kinh hãi đến tiểu nha đầu cho nên cưỡng ép kiềm chế ở nội tâm xúc động tả nghị không lại tiếp tục truy vấn cười nói chúng ta lại đến tiếp theo bàn a lần này ba ba nhất định sẽ hạ có tốt hơn bảo nhi nhãn tình sáng lên nàng hiển nhiên thực rất thích hạ cờ cá ngựa đạt được bảo nhi chăm chú chỉ đạo tả nghị quả nhiên kỳ nghệ phóng đại bàn thứ hai quân cờ chỉ muốn ba bước chi trên l ệ t h u a hắn còn muốn cùng bảo nhi loại kém ba bàn kia mà kết quả vương quên y trở về nàng la nhắc tới tỉnh hai người cơm chưa đến thời gian bởi vì cơm chưa về sau là ngủ chưa thời gian cho nên cứ việc tả nghị nội tâm rất không nỡ nhưng vẫn là cùng bảo nhi cáo biệt bảo nhi gặp lại lúc này bảo nhi không cần lao sư nhắc nhở chủ động rất nhiều ba ba gặp lại nàng phía bên trái nghị phất phất bàn tay nhỏ bé chấp chấp con mắt lớn hỏi ba ba ngươi ngày mai lại đến chứ tới tà nghị không cần nghĩ ngợi địa trả lời ba ba nhất định tới mặc kệ gió thổi trời mưa hoặc là hạ dao găm hoặc là tận thế hắn đều nhất định sẽ lại tới nơi này thằng đến đem nữ nhi mang về nhà ừ đọc truyện tại hờ tờ tờ tờ s bảo nhi lộ ra ngọt ngào nụ cười rời đi thiên sứ bảo bối nhà trẻ trung tâm tả nghị tại phụ cận tùy tiện tìm học tại nhà tử giải quyết cơm trưa sau đó kích động địa chạy được cửa hàng trong mua sắm một phen điều khiển lấy hạ l ủ trở lại lâm giang nhà cũ hắn cầm lấy vừa mới mua được vật phẩm bố trí bảo nhi gian phòng mấy ngày nữa đều thân tử giám định kết quả xuất ra tả nghị là có thể đem bảo nhi mang về nhà cho nên có sớm an bài tốt nàng cư trú địa phương để cho nàng có cái ấm áp thoải mái vui vẻ tiểu ổ tả ra nhà cũ là tràng tầng ba tiểu biệt thự tả nghị bình thường cư trú lầu ba trừ phòng ngủ chính ra còn có một gian thư phòng cùng một gian bị coi như chữ tàng thất tiểu phòng trọ tả nghị liền đem món tiểu phòng trọ thanh lý xuất ra vứt bỏ vô dụng tạ vật không thể ném đồ vật gửi đến tầng hầm ngầm triệu hồi ra cự linh vu nô đem vết t ư ờ n g bậy cửa sổ sàn nhà cùng với cái giường đơn khiến cho sạch sẽ không để lại mảy may cắt đụi vết bẩn hắn lại trải lên giường mới đơn mang lên tân gối đầu cùng điều hòa bị ngủ nghỉ ngơi liền không có vấn đề trừ cái giường đơn ra Tiểu、trong i ể u t phòng khách cũng chỉ có một tủ sách cùng một bộ tổ hợp tủ quần áo trừ đó ra không còn khác bày biện tà nghị suy nghĩ một chút rời phòng xuống lầu khi hắn một lần nữa trở lại phòng trọ thời điểm trong tay nhiều một cái bình hoa cùng một n h ú m hoa dại bình hoa là từ phòng khách góc hẻo lánh biên lấy ra hoa dại là vừa v ậ n từ phụ cận đồng ruộng trong núi rừng ngắt lấy tà nghị đem bó hoa sen vào bình hoa lại bày đặt đến b ệ cửa sổ trước tiểu trên bàn sách cảm giác cả cái gian phòng đều sáng ngời tươi sống không ít t ạ nghị thỏa mãn gật đầu h á n nghệ thuật tế bảo có hạn cộng thêm hiện tại túi tiền độ dày cũng có hạn cho nên tạm thời cũng chỉ có thể bố trí đến như vậy trình độ bất quá về sau đều bảo nhi và ở tới về sau có thể chậm rãi lại cải tạo dù sao tương lai thời gian trả lại rất dài rất dài đinh linh linh đang lúc t ạ nghị thưởng thức lao động thành quả thời điểm tay hắn cơ bỗng nhiên v ă n g lên cho t ạ nghị gọi điện thoại tới là trần nguyên trung t ạ nghị ngươi bây giờ ở nơi nào ta trong nhà tà nghị hồi đáp trung thúc có chuyện gì không trần nguyên trung thanh âm nghe rất lo lắng bộ dáng vậy ngươi bây giờ khẩn trương qua đây rất trọng yếu sự tình trong điện thoại nói không rõ ràng ta tại cảnh vụ sở chờ ngươi tả nghị nói hảo ta lập tức liền tới đây hắn biết rõ trung thúc tính cách nếu như không là cái gì trọng yếu tình huống chắc chắn sẽ không gấp gáp như vậy vì vậy tả nghị rất nhanh rời nhà đi đến trong trấn cảnh vụ sở trần nguyên trung ngay tại cảnh vụ sở môn khẩu chờ nhìn thấy tả nghị điều khiển lấy mồ toạt xịn qua hắn vội vàng vây tay ra hiệu t a nghị ngừng hảo dưới xe hỏi trung thúc xảy ra chuyện gì trần nguyên trung nói ngươi đi theo ta hai người cùng đi đến cảnh vụ sở làm việc phòng chỉ thấy trần nguyên trung nổi giận đùng đùng mà đối với ngồi ở chờ đợi khu trên ghế dài hai người nói nói với các ngươi còn không tin vậy bây giờ các ngươi thấy rõ ràng hắn là ai hai người theo thứ tự là một người trung niên nam tử cùng một vị trẻ tuổi bọn họ đứng dậy đều vô cùng kinh ngạc vị kia loẹ loẹt người trẻ tuổi bật thốt lên nói tả nghị ngươi còn chưa có chết ta tả nghị cười lạnh nói nắm nhị vị phúc ta sống rất khá vừa rồi vừa thấy được đối phương hắn liền có điểm hiểu được hiện tại lại càng là có thể xác định đến cùng phát sinh chuyện gì hai vị này đối với tả nghị mà nói cũng không tính là người xa lạ trên thực tế quan hệ trả lại vô cùng gần trung n i ê n nam tử là tả nghị tiểu thúc tên cứ gọi là phương thừa đống loẹ loẹt người trẻ tuổi thì là phương thừa đống nhi tử phương gia hảo cũng là tả nghị đường đệ hai cha con là hàng châu phương ra dòng chính đệ tử tả nghị vốn cũng là một thành viên trong đó thế nhưng năm tuổi năm đó cha mẹ ly hôn hắn liền theo mẫu thân tả thanh vân đem đến lâm giang nhà cũ cư trú không sai biệt lắm đoạn tuyệt cùng phương ra quan hệ tả nghị theo là cái họ ra hảo phương thừa đóng phản ứng không chậm từ trong kinh ngạc đã tỉnh hồn lại hắn lập tức chừng con trai mình nhất nhãn làm sao nói sau đó hắn lại t r ồ n g chất lên nụ cười dùng o á n trách giọng điệu đối với tả nghị nói Tiểu nghị à, ngươi chừng nào thì trở về. Cũng không theo chúng ta nói một tiếng, Tỉnh Tà trầm mất tích chứng minh Vậy thì thật ta ngươi nói mọi người nhiều lại đi. giọng nói, ngươi minh xin lỗi, ta Đối giả để để buồn Nghị chừng nào Cũng không chúng năm này lắng Nghị chứng còn sống phương ráng hắn nôn. cho cho A, A. ra A. sa mưa các là lo mở về. Vậy đó. mấy mù bộ là dựa theo đại hạ pháp luật một người triệt để mất liên thời gian vượt qua ba năm đều có thể tuyên bố mất tích kia trực hệ có thể xin người quản lý người mất tích tài sản chừng hai năm nữa như trước không có tin tức thì công nhiên bày tỏ tử vong toàn bộ tài sản từ thân thuộc kế thừa tả nghị mất tích thời gian chính cống vừa vặn ba năm phương g i a người cấp hống hống địa chạy tới hắn hộ tịch địa khai mở mất tích chứng minh mục đích không thể nghi ngờ là muốn người quản lý cùng kế thừa hắn tại lâm giang c h ấ n địa sản bọn họ căn bản không nghĩ tới tả nghị vài ngày trước sẽ trở lại sau đó bên này rõ ràng tình huống trần nguyên trung đoán chừng là cùng hai người nói không rõ ràng cho nên dứt khoát gọi điện thoại đem tả nghị hô qua bản thân rất tốt mà ở chỗ này mở quỷ mất tích chứng minh a đường đệ phương ra hào liền cùng cha chết mẹ đồng dạng sắp mặt phải có rất khó nhìn liền có rất khó nhìn cũng khó trách tả nghị danh nghĩa có được thổ địa hướng ít nhất cũng đáng vài tỷ phương thừa đống làm người gian xảo ra mặt cũng dày đối với tả nghị miệng ai hắn như là bị rất lớn uy khuất lời này nói như thế nào tiểu nghị a ngươi bình an vô sự chúng ta đều rất vui vẻ dù nói thế nào ngươi cũng là chúng ta phương ra người ta họ tả đời này ta chỉ họ tả tả nghị mặt không biểu tình lành lạnh nói ngươi trở về báo cho phương thừa bình để cho hắn vĩnh viễn cũng đừng nghị đánh lâm giang tả ra chủ ý phương thừa bình tả nghị phụ thân nhưng tả nghị từ trước đến nay lại không có nhận thức qua cha canh một đưa lên cầu phiếu cầu phiếu chương hai mươi hai mang bảo nhi về nhà n ã i ba thánh kỵ sĩ hàng châu phương gia giang nam vọng tộc nhất đổi thành cái khác đại đa số người có lẽ sẽ lấy chính mình là danh môn vọng tộc một thành viên mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào nhưng mà tả nghị đối phương ra không có bất kỳ hào cảm chứ đừng nói chi là cái gì lòng trung thành về phần phương thừa bình tự từ năm đó vị này vô tình vô nghĩa ra hỏa ném vợ đứa trẻ bị vứt bỏ k h á c có niềm vui mới tả nghị xấu hổ mở miệng tả nghị phương ra hào nhịn không được kêu ầm lên ngươi đừng không phân biệt tốt xấu không nhìn được nhân tâm tốt ngươi có biết hay không lâm giang chấn lập tức muốn phá bỏ và rời đi nơi khác nhân gia địa vị lớn đến ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ giống như ngươi đem mảnh đất kia giao cho phương ra vậy chúng ta có thể vì ngươi tranh thủ đến lớn nhất lợi ích bằng không liền ngươi này tiểu thân thể tà nghị mới chẳng muốn nghe hắn oong xòm xoay người rời đi xuất làm việc phòng tiểu nghị tà nghị phương thừa đống nhanh chóng đuổi theo ra nói liên miên lại nhải nói ra hào lời tuy nhưng không lớn sôi thai nhưng hắn nói rất có đạo lý chúng ta kỳ thật cũng là lo lắng cho ngươi dù nói thế nào đều là người một nhà chúng ta chẳng lẽ còn có thể gài ngươi sao tả nghị đều khí cười ba bốn năm không gặp vị này tiểu thúc vô s ỉ trình độ quả thực là bao nhiêu tăng trưởng chẳng những đ ê m chỉ có thể lừa gạt nhà trẻ tiểu bằng hữu dối lời nói được lẽ thẳng khí hùng mà còn bày làm ra một bộ tất cả đều vì muốn tốt cho n g ư ờ i bộ dáng cùng loại người này nói thêm nữa một câu nói nhảm tả nghị có cảm giác buồn nôn hắn không thèm quan tâm đến lý lẽ địa cới hạ ly tuyệt trần mà đi nhìn xem tả nghị đi xa bóng lưng phương thừa bình sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng cha phương gia h ả o tiếp cận qua không cam lòng nói chúng ta cứ như vậy toán vậy cũng quá tiện nghi con hoang nói qua hắn oán hận địa hướng trên mặt đất nói ra đàm mẹ hắn hết lần này tới lần khác lúc này trở về như thế nào bất tử ở bên ngoài nơi đó có dễ dàng như vậy sự tình phương thừa bình âm kêu lên tả ra nhà cũ mang mảnh đất kia hiện tại ít nhất giá trị một tỷ muốn nuốt một mình chống đỡ giết hắn phương gia h ả o nuốt nuốt nước miếng vậy chúng ta làm sao bây giờ trở về lại nói phương thừa bình đoán hận nói về đi theo lão thái ra còn có người tam bá thương lượng một chút ta không tin danh con còn có thể g i ữ r ộ i hay sao đến lúc đó có hắn đẹp mắt tuy biết rõ phương ra người tính nết tả nghị biết phương thừa bình phụ tử chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng hắn không có đem chuyện này để trong lòng bởi vì hoàn toàn không đáng kế tiếp vài ngày tả nghị như thường lệ đi thiên hoàng võ đạo quán đi làm sau đó lại đi nhà trẻ trung tâm vấn an bảo nhi mỗi một lần đi qua hắn đều muốn mang một phần lễ vật cùng bảo nhi hạ nàng thích nhất cờ cá ngựa giữa hai người quan hệ nhanh chóng trở nên thân cận hòa thần mật lên bảo nhi đã hoàn toàn tiếp nhận chính mình có ba ba sự thật hơn nữa vì thế cảm thấy vui vẻ đồng dạng tả nghị cũng thích đứng trong sinh hoạt nhiều nữ nhi hiện thực hắn hân hoan cùng vui sướng tại tả nghị trở về lam tinh ngày thứ sáu buổi sáng hắn đón đến vương quyên gọi điện thoại tới tả tiên sinh ngươi cùng bảo nhi thân tử giám định kết quả xuất ra ngươi bây giờ có thể qua sao vương lão sư ngữ khí tràn ngập vui sướng hiển nhiên là cái tin tức tốt kỳ thật tả nghị một đã sớm biết kết quả nhưng giờ này khắp này hắn cũng bị vương lão sư vui vẻ bị nhiễm tâm tình vừa cười vừa nói ta lập tức tới ngay chấm dứt cho chuyện hắn đối với đang cố gắng luyện tập luyện thể thuật tôn cường nói chính ngươi luyện à. tiểu mập m ạ p ngoan ngoan hồi đáp hảo lão sư tả nghị suy nghĩ một chút nói ngày mai sẽ dạy ngươi một cái chiêu thức mới hiệu quả tốt hơn tả nghị tâm tình vô cùng tốt cộng thêm đoạn này thời gian tiểu cường đồng học học tập rất chân thành lại nghe cho nên cho nhiều hắn điểm ngon ngọt tiểu mập mạp nhất thời đại hỷ tạ ơn sư phụ hãn tại thiên hoàng võ đạo quán đi theo tả nghị học gần tới một tuần lễ tuy vẹn vẹn mới chỉ học một chiêu động tác thế nhưng vẫn luôn giảm không xuống thể trọng đến bây giờ đã ít có tầm mười cân hơn nữa thân thể tố chất đề cao rõ ràng tiểu c ư ờ n g đồng học đã tại ước mơ lấy qua hết nghỉ hè hồi tới trường học trong trong lớp các học sinh nhìn thấy chính mình giật mình tình cảnh còn có hắn thẩm mến nữ sinh đối với hắn ấn tượng nhất định sẽ sâu sắc đổi mới hắn càng nghĩ càng là vui thích đều không có chú ý tới tả nghị rời đi này đứa nhỏ gốc tả nghị lắc đầu ra ngoài cùng thương vũ lâm nói một tiếng sau đó vội vã địa chạy tới thiên sứ bảo bối lấy tốc độ nhanh nhất đi đến thiên sứ bảo bối bên kia trừ vương quên l á o sư ra hắn lần nữa nhìn thấy nhà trẻ trung tâm họ trường quản lý cùng với ký thân tử giám định ủy tháp sách luật sư luật sư đem hai phần văn bản tài liệu đưa cho tả nghị mỉm cười nói tả tiên sinh chúc mừng ngài tà nghị cười cười cảm ơn tuy nằm trong dự liệu hắn còn là mở ra thân tử giám định văn bản tài liệu nhìn một chút giám định kết quả không có bất kỳ ngoài ý m u ố n một phần khác là nhà trẻ trung tâm chấm dứt tà bảo nhi nhà trẻ văn bản tài liệu cần tà nghị ký tên tà tiên sinh t r ư ơ n g giám đốc cười mỉm mà hỏi ngài là hiện tại liền tiếp hải tử trở về còn là hiện tại a tà nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp ta mang bảo nhi về nhà hảo Trương hướng giám đốc hướng vương quên y ra、hiệu. Rất nhanh, hiệu. Quyên Vương đồng e đem m mang mặt mày một ôm mà mang Bảo Ba ba. Bảo bảo bối, ba ba mang người về nhà. Bảo tả con con nhào Trong Nhi Nhìn nghị, Nhi liền thẳng nghị nha lên. lòng hắn sướng dùng nói hình dung không nói, ngươi nhà. Nhi Vương Quyên thấy phía pháp khỏi tiểu vui lời ra. địa tay của gật trước. Tả về về được, đầu đầu đầu, đ vô ừ. thời còn mang một cái hẹo lộ kịch tỷ tiểu dương hành lý xuất r a nàng cũng đồng thời giao cho tả nghị bên trong đều là bảo vật nhi y phục cùng sinh hoạt hàng ngày đồ dùng mặt khác còn có kia trước kia tả nghị mua cho bảo nhi đại bạch hùng hành lý hơi nhiều tả nghị không thể không đem bảo nhi trước bông xuống trước ký hảo hai phần văn bản tài liệu ly biệt sắp tới vương quên đối với bảo nhi rất là lưu luyến nàng ngồi s ổ m xuống nhẹ nhàng sờ sờ tiểu nha đầu đầu nói bảo nhi sau khi về nhà phải ngoan nghe lời nghe ba ba làm hảo hải tử biết không tại nàng mang qua sở hữu hải tử bên trong Bảo cảm trong, Nhi là xinh đẹp nhất tối nhu thuận, tuy dễ dàng thẹn thùng sợ người lạ, nhưng ở ngắn ngủn thời gian mấy tháng trong, đã cùng nàng xây dựng lên rất tốt cảm tình. Vương Quyên nghĩ, đến thời thậm chí có thì tối là lạ, xây đẹp đã đem mấy rất tuy tốt t dễ sợ ở có ừ mình hài thể tử có thể có bảo nhi một ngoan ử a xinh n đẹp c ù nhu thuận, cùng mãn. thấy vậy vô cùng cảm ả mỹ、mãn. Ừ. b Nhi n g o một chút nói ta nghe lời ta là hảo hải tử không biết như thế nào vương quyên bỗng nhiên muốn khóc nàng vành mắt đều đỏ ừ t a n g h ĩ đem vừa mới ký giỏi văn món còn cấp cho luật sư nói vương lão sư c ả m ơn ngươi đem bảo nhi chiếu cố có tốt như vậy vương quyên liền vội vàng đứng lên mỉm cười nói hẳn là đây là ta công tác chức trách tả nghị túi người dắt bảo nhi bàn tay nhỏ bé nói bảo nhi chúng ta cùng vương lão sư gặp lại bảo nhi lúc lắc bàn tay nhỏ bé vương lão sư gặp lại gặp lại cùng vương quyên cáo biệt tả nghị một tay nắm bảo nhi một tay kẹp lấy đại bạch hùng lôi kéo dương hành lý rời đi nhà trẻ trung tâm trở lại dưới lầu tả nghị tại ven đường đón xe taxi k i a chiết hạ lì tại khi đi tới sau bị hắn ngừng đến không người chú ý góc hẻo lánh bên cạnh sau đó vụng trộm chứa vào không gian chỉ hoàn bên trong may mắn hắn không gian chỉ hoàn có hơn 10 m é t v m hai không gian chữ vật bằng không trả lại thật không dễ dàng sắp xếp sau nửa giờ xe taxi vững vàng địa đứng ở lâm giang nhà cũ môn u khẩu tiền trả tiền xe tả nghị đem bảo nhi cùng hành lý bệnh bạch tới đứng ở cửa lớn trước bảo nhi tả hữu nhìn quanh đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy đều là hiếu kỳ cùng mới lạ b à bối tà nghị vừa cười vừa nói nơi này sau này sẽ là nhà của ngươi cũng là nhà chúng ta nói qua hắn móc ra cái chìa khóa mở ra cửa sân phảng phất vì trước mắt bé gái mở ra một cái toàn bộ tân thế giới đ ạ i môn vào đi tà nghị dẫn theo dương hành lý cùng đại bạch hùng để cho bảo nhi chính mình đi vào nhà cũ trong cửa lớn hoa tiểu nha đầu tỉnh tỉnh mê mê mà đi nhập viện tử trước mắt trong sân cảnh tượng để cho nàng không khỏi phát ra một tiếng thở nhẹ nàng quay đầu đối với tả nghị nói ba ba nhà của chúng ta thật lớn a tả nghị cười nói ngươi thích không bảo nhi lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút vẫn gật đầu cho ba ba một chút mặt mũi nha tả nghị ha ha h a đi ba ba mang ngươi trước đi xem một chút ngươi gian phòng hắn mang theo tiểu nha đầu đi đến lầu ba kia đang lúc chuyên môn bố trí qua phòng nhỏ trong đem dương hành lý để qua một bên lại đem đại bạch hùng b à y trên giường tả nghị nói bảo bối ngươi xem thấy thế nào bảo nhi gật gật đầu ừ kỳ thật nàng mười bốn tuổi cũng mười bốn tuổi hoặc là hai mươi b ố tuổi đâu hiểu được đi biểu đạt càng nhiều ý kiến tha thứ tả nghị dài dòng hắn còn là tân thủ vũ em nhưng không thể phủ nhận là cái nhà này có tiểu nha đầu đến nơi cũng sẽ không lại cô tịch cùng quận cũ é bảo nhi về nhà nảy sinh em bé cùng vũ em chuyện xưa chân chính bắt đầu ba c ầ u phiếu phiếu duy trì chương hai mươi ba giới thiệu hai người bằng hữu mãi ba thánh kỵ sĩ lâm giang tả ra nhà cũ nên đón một vị tân ở khách đột nhiên nhiều rất nhiều sinh cơ cùng sinh lực b à bối nơi này là sân thượng thế nhưng ngươi bình thường không nên ở chỗ này chơi bởi vì nơi này rất cao có phần nguy hiểm b à bối đây là buồng vệ sinh ngươi hội trên mình phòng vệ sinh sao thực a kia quá lợi hại đây là ngươi mãi mãi gian phòng bình thợi là giam giữ ngươi không nên vào đây là phòng bếp đây là phòng khách tại bảo nhi trong phòng giàn xếp xuống tả nghị mang theo nàng quen thuộc toàn bộ phòng ở từ lầu ba chạy được lầu một sau đó tả nghị phát hiện vị kia chưa từng gặp mặt tô vãn tình đem bảo nhi giáo dục rất khá đừng nhìn nàng hiện tại mới vẹn vẹn bốn tuổi nhưng có thể trên mình phòng vệ sinh chính mình đánh răng cùng rửa mặt thậm chí ngay cả mặc quần áo đều biết rất không ra mấu chốt ở chỗ bảo nhi nhu thuận hiểu chuyện nghe lời không giống như là những cái kia bị làm hư hải tử như vậy kêu căng tùy hứng điều này làm cho tả nghị đối với tô vãn tình âm thầm sản sinh lòng cảm kích nếu như tương lai có cơ hội tìm đến vị này bảo nhi trong miệng tình gì, vậy hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo đáp đối phương về phần bảo nhi thân sinh ma ma tả nghị tạm thời không thèm nghĩ nữa vấn đề này hắn mơ hồ cảm giác chân tướng sớm muộn cũng sẽ công bố đối với tả nghị mà nói trước mắt trọng yếu nhất là chiếu cố tốt bảo nhi cùng nàng hạnh phúc vui vẻ vui vẻ địa phát triển đồng thời bổ túc tánh mạng của mình trong tiết mới tham quan hết chính mình nhà mới bảo nhi đột nhiên hỏi n ã i n ã i ở nơi nào n h a nàng không có trong nhà sao tà nghị mỉm cười n ã i n ã i của ngươi đi cực xa địa phương là linh hồn hắn trong lòng bổ sung một câu sau đó hỏi ngươi muốn nhìn một chút n ã i n ã i sao bảo nhi gật gật đầu nàng rất ngạc nhiên tà nghị sờ sờ nàng cái đầu nhỏ mang theo nàng đi đến tủ hầm tường phía trước chỉ vào bày ở một cách trên kệ gọng kính nói bảo nhi đây là n ã i n ã i của ngươi gọng kính trong tả thanh vân đang ôn nhu rừng ở hai người bảo nhi nhìn xem nàng di ảnh nháy mắt mấy cái nhẹ giọng nói ra mãi mãi tàng nghị trong lòng l ặ n g y ê n nói mẹ người xem đến sao đây là ta nữ nhi ngài cháu gái ruột nàng tên gọi là bảo nhi nàng thật biết điều khéo léo cũng rất hiểu chuyện gọng kinh trong tả thanh vân mỉm cười như cũ tàng nghị thở phào một hơi nói bảo nhi chúng ta cho mãi mãi thắp nén hương a nói qua hắn cầm lấy ba cây hương dây tay phải ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng trà trà đầu nhang nhàn nhạt, nhạt khói xanh lập tức xuất hiện tả nghị để cho bảo nhi dùng hai tay bưng lấy hương dây sau đó ôm nàng đối với tả thanh vân di ảnh không người ba bái ma ma, nguyện ngài trên trời có linh thiêng bảo hộ bảo nhi khỏe mạnh phát triển bình an cát t ư ờ n g tế bái hết mẫu thân tả nghị đem ba cây nhen nhóm hương dây cắm ở lư hương bảo nhi lôi kéo tả nghị gấp áo ngẩng đầu lên hỏi ba ba mãi mãi có thể nghe được ngươi nói chuyện sao ngươi thấy được kia khói lửa tà nghị ngồi s ổ m xuống ôm lấy nàng đưa tay chỉ vào hương dây thượng lượn lờ dâng lên khói xanh nói nó có thể đem chúng ta tâm nguyện truyền đưa cho ngươi mãi mãi đây cũng không phải là tà nghị vì dỗ hải tử ăn nói lung tung nhờ vào tế tự nghi thức tới câu thông vô tận minh hà trong hồn linh thuộc về pháp tắc ứng dụng phạm trù cường đại nhất vu sư thậm chí có thể triệu hoán viễn cổ hồn linh tiến hành giao lưu tà nghị cũng không phải vu sư cũng không có năng lực như vậy nhưng dân g hương bái tế thực có khả năng truyền đi kẻ sống tiếng lòng cho hồn linh c h ỉ bất quá không thể nào biết được thành công hay không bảo nhi cái hiểu cái không gật đầu ờ ta n g h ị cười sờ sờ nàng đầu ngoan t h â m thì đột nhiên hắn nghe được một cái âm thanh kỳ quái sau đó tiểu nha đầu lập tức thẹn thùng địa c h e chính mình bụng nhỏ a nha ta n g h ị áo não vô vô đầu mình ngươi khả năng đói a ba ba làm cho người cơm trưa hiện tại nhanh mười hai kêu bảo nhi khẳng định đói hắn vũ em đương có thật sự là nghiệp dư vừa rồi cũng không nghĩ tới bảo nhi nhỏ giọng nói cảm ơn ba ba nhìn nàng khả ái như thế bộ dáng tả nghị nhịn không được tiếp cận đi qua tại nàng trắng non trên khuôn mặt hôn một cái không cần k h á c h khí bà bối trong chúng ta buổi t r ư a ăn b ò bít tết được không nào a nha bảo nhi nhắc tay che chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn nói ba ba tình di nói nữ hải tử không thể để cho nam hải tử thân tình di nói đúng tả nghị trước điểm cái khen sau đó nói nhưng ba ba là ngoại lệ trừ ba ba bên ngoài cũng không được ba ba chính là như vậy bà khí bảo nhi rất chân thành địa suy tư một lát đại khái là kinh lịch một phen nội tâm r ẽ rủa à tôi cuối cùng vẫn gật đầu ừ nàng quyết định nghe ba ba tà nghị ha ha à hảo vậy ngươi trong phòng khách hoặc là bên ngoài trong sân chơi ba ba đi phòng bếp nấu cơm bảo nhi nói vậy ta đi trong sân chơi nàng đối với này chàng nhà cũ cảm giác trả lại rất mới lạ đặc biệt là trong sân kia khỏa đại hương cây nhan thụ rất có thú bộ dáng ok tà nghị thả nàng ra ngoài bên ngoài chơi chính mình tắc lai、like、đến trong phòng bếp thu xếp hai người cơm trưa tà nghị tại trù nghệ thượng không có cái gì thiên phú trước kia cuối cùng tay nghề cũng liền mang cái cơm trứng chiên d o n g biển suốt cái gì nhưng ở ạ xạ ạt những trong năm kia lại là điểm đầy nướng sắc thuốc xấy nướng kỹ năng cho nên sắc thuốc cái bò bít tết đối với hắn mà nói lại đơn giản bất quá mấy ngày hôm trước đi siêu thị đại mua sắm trong tủ lạnh nhồi vào các loại nguyên liệu nấu ăn nhanh chóng đông lạnh bò bít tết mì ống còn có trứng gà rau x á lách cùng với đổ gia vị rất đầy đủ mở ra gắt lò dựng lên cái chảo rót dầu ô liu lại đem thả mì dọa vỡ trong tuyết tan hảo bò bít tết lấy ra rất nhanh trong phòng bếp liền tỏ khắp lên s ắ c thuốc thịt bò nướng mùi thơm tà nghị một bên s ắ c thuốc bò bít tết một bên đem mì ống hạ nồi đun nước trong nấu làm nhiều việc cùng lúc tay năm tay mười vội vàng mà không loạn thứ phát cười nhỏ thích thú rất nhanh một phần ngoài sốt ruột trong non s ắ c thuốc bò bít tết xuất nổi bị hắn bày ở xinh đẹp xứ trắng trên bàn Hoàn mỹ. Tà nghị đắc ý đánh cho mỹ. Tà đắc ba ú n g t y thao cắt hạ m ấ y tây hạt hoa, chuẩn bị chờ chút nữa phong tới lam nữa đun nồi n bị ư ớ c cùng mì ống một chỗ trong một ống nấu. mì Sau đó l ạ i cầm trứng gà sát thuốc hảo, một phần một trứng sắt gà hảo, ba ò bít tết món, ăn, không s i biệt i lắm l ề ngay hoàn thành. n Ba ba.、Ngay、vào lúc này bảo nhi bỗng nhiên từ bên ngoài chạy vào một phát ôm lấy hắn bắp chân a tà nghị vội vàng b u ô n g xuống nấu đ a o ngồi s ổ m xuống mang nàng ôm vào trong ngực ân cần mà hỏi làm sao vậy hắn cảm giác được tiểu nha đầu có chút sợ hãi ba ba bảo nhi ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói bên ngoài bên ngoài trên đại thụ có là lạ có là lạ tả nghị nhất thời xứng sở sau một khắc hắn bừng tỉnh tỉnh ngộ lại lúc trước vì giữ nhà hộ viện tả nghị đem một đầu thạch tượng quỷ phong x u ấ t có thể không phải là ngồi sồn hương cây nhãn trên cây chỉ là tả nghị rất buồn b ự c thạch tượng quỷ là phi thường am hiểu ẩn ấp hơn nữa có đủ trí khôn nhất định tán cây lại như vậy rầm r ạ bảo nhi là như thế nào phát hiện nó tồn tại thật sự là kỳ quái nhưng bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu vấn đề này thời điểm vấn đề là tả nghị nên như thế nào thủ tiêu tiểu nha đầu sợ hãi đem thạch tượng quỷ thu hồi không gian chỉ hoàn là một lựa chọn nhưng mà có kẻ xấu hạ người bên ngoài ngấp nghẽ thạch tượng quỷ có thể tạo được vô cùng tốt hộ vệ tác dụng nếu mỗi ngày đều thu vào tới lại thả ra rất phiền t o á i không nói bị bảo nhi phát hiện tính khả năng ngược lại càng cao cho nên còn không bằng hiện tại để cho nàng tiếp nhận trong nhà có một vị tồn tại như vậy suy nghĩ một chút tả nghị đem nấu mì ống nhà bếp điều đến nhỏ nhất sau đó nắm bảo nhi rời đi phòng bếp đi đến trong phòng khách hắn đối với tiểu nha đầu nói bà bối ba ba giới thiệu cho ngươi hai cái bằng hữu được không nào bảo nhi lực chú ý lập tức bị chuyển gì, cái gì bằng hữu a chú ý nhìn a tả nghị thần bí cười cười ba ba muốn thi triển ma pháp ba hắn từ không gian chỉ hoàn t r o n g lấy ra ủ nhỉ còn liên ngọn đèn b à y trên bàn dùng ngón tay phân biệt kìm ngọn đèn thượng bốn chi sừng thú ngọn đèn chính giữa bấc đèn nhất thời ánh sáng rọi tồn luôn như bông hoa đại phóng cùng với sáng ngời quang diễm bay lên cự linh vun nô tự lửa khói bên trong ngưng hiện n ó trên không trung hướng về tả nghị không mình hành lễ ô m ồm mà hỏi tôn kính chủ nhân xin hỏi có cái gì phân phó bảo nhi mở to hai mắt trận mắt chóng ốc phát sinh ở trước mắt nàng một màn này quả thật quá thần kỳ tả nghị nắm tay nàng cười ha hả nói giới thiệu cho ngươi một chút đây là chúng ta quản g ra ngươi nhìn trong nhà của chúng ta vệ sinh đều là nó quét dọn rất sạch sẽ à tà nghị không có trực tiếp trước tiên đem thạch tượng quỷ triệu hoán qua cho bảo nhi nhìn bởi vì thạch tượng quỷ tướng mạo rất xấu hắn sợ hù đến bảo nhi mà trước hết để cho nàng nhận thức cự linh vu nô không thể nghi ngờ có thể khiến nàng tốt hơn điệu tiếp nhận tồn tại ở trong nhà thần bí siêu phàm sự vật cự linh vu nô lớn lên rất giống maclin lốp xe mặc dù ngay cả chiến ngũ cặn bã cũng không bằng nhưng ngoại hình so với thạch tượng quỷ nảy sinh nhiều bảo nhi vẻ mặt ngốc nảy sinh canh một đưa lên cảm tạ co ca xứng nổi lẩu tâm vận nông âm đường đi chuyện xưa ba vị bằng hữu vạn phần thưởng cảm ơn sở hữu khen thưởng bằng hữu chương hai mươi bốn ba ba người l à đỏ ra ẹ mần sao mãi ba thánh kỵ sĩ cự linh vu nô phiêu trên không trùng bảo nhi đứng trên mặt đất mắt to chừng đôi mắt nhỏ tuy bảo nhi ánh mắt rất lớn đen lúng liếng sáng ngời tinh khiết trong đôi mắt tràn ngập ngạc nhiên thán phục vẽ thế nhưng cùng cự linh vu nô so sánh nàng liền thuộc về đôi mắt nhỏ hai người tỉnh tỉnh địa lẫn nhau chừng nửa ngày bảo nhi mới trần c h ờ hỏi ba ba nó là chúng ta quản g à n a vâng tà nghị mỉm cười nói nó có thể giúp chúng ta giặt quần áo cơm nóng rau quét dọn vệ sinh nếu như trong nhà có con mỗi con rồi con kiến cái gì nó đều có thể giúp chúng ta toàn bộ đổi ra bảo nhi ánh mắt chừng có càng tròn vậy nó có thể hay không rất vất vả a làm nhiều như vậy sống khẳng định rất mệnh t a a nàng không khỏi nghĩ lên tình gì tình di mỗi lần quét dọn xong trong nhà vệ sinh đều muốn hô mẹ ệ chết hảo vất vả à? sẽ không tả nghị lắc đầu nói nó rất cần cù những cái này đều là nó thích công tác bảo nhi có chút không dám tin tưởng thực a tả nghị khẳng định thực h á n đương nhiên không có nói dối bởi vì đối với một đầu cự linh vu nô mà nói chịu m ệ n h nhọc công tác liền là sinh mệnh toàn bộ bảo nhi hỏi vậy nó tên gọi là gì a danh tự vấn đề này để cho tả nghị có chút vào đầu nó không có nổi danh với tư cách là cấp thấp pháp tác tạo vật cự linh vu nô bình thường chỉ có đánh số rồi biến mất nổi danh vô luận là vu sư còn là kỵ sĩ trực tiếp dùng tinh thần ý niệm sai s ử căn bản không cần nó nổi danh bảo nhi buồn b ự c tại sao vậy tà nghị rất khó giải thích ách vậy ngươi cho nó lấy cái danh tự a ừ bảo nhi suy nghĩ một chút nói kêu nó a cổ a A cổ tà nghị hỏi cái nào cổ a, a cổ phía trên một cái mười phía dưới một cái miệng cổ bảo nhi dùng ba ba n g ư ờ i rất ngu hối trả ánh mắt nhìn xem tả nghị d ơ lên ngón tay nhỏ khua lấy d ạ y hắn ghi cổ chữ chính là cái này cổ tả nghị lần nữa hướng đại l a o cúi đầu ba ba biết vậy kêu nó a cổ a nhưng tả nghị phát hiện một vấn đề bà bối ngươi học qua biết chữ cùng viết chữ a ừ bảo nhi rất khẳng định gật đầu là tình di dạy ta ta bây giờ có thể nhận thức một trăm hai trăm nàng đếm trên đầu ngón tay số bốn trăm năm trăm ta nhận thức có hơn năm trăm cái chữ ba một cái bàn tay vừa vặn lợi hại tà nghị thán phục hiện tại liền nhận thức nhiều như vậy chữ ngươi so với ba ba khi còn bé hiếu thắng nhiều hắn bốn tuổi thời điểm thật không có nhận thức hội nhiều như vậy chữ kia mà bảo nhi kiêu ngạo mà giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tà nghị nhịn không được sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nói ngươi vì cái gì cho nó gọi là kêu a cổ a bảo nhi nghiêm túc giải thích nói bởi vì a cổ rất giống thần thần lịch hiểm ký trong sách cổ thần nguyên lai、like、như thế kỳ thật tả nghị đều chưa có xem thần thần lịch hiểm ký quyển sách này hắn ngẩng đầu đối với cự linh vu nô nói từ nay về sau ngươi danh tự tiểu kêu là a cổ tả nghị chỉ vào bảo nhi nàng chính là ngươi tiểu chủ nhân ngươi muốn cùng phục tùng ta đồng dạng phục tùng nàng mệnh lệnh cự linh vu nô không hề có oán niệm địa tiếp nhận chính mình tên mới cùng với tân tiểu chủ nhân nó hướng bảo nhi không mình hành lê nói tôn kính tiểu chủ nhân a cổ vĩnh viễn là ngài trung thành nhất tôi tớ đối mặt cự linh vu nô cung kính bảo nhi có chút không biết làm sao nàng bắt lấy tả nghị góc áo nhỏ giọng hỏi ba ba ta có phải hay không muốn cùng nó nắm tay căn cứ nàng từ t v cùng cuốn sách ấy học được thưởng thức lúc này tựa hồ hẳn là dùng nắm tay tỏ vẻ thân mật cùng hữu hảo tuy nắm tay đối tượng kỳ quái điểm tả nghị cười nói có thể bảo nhi rất dũng cảm về phía cự linh vu nô dối ra bàn tay nhỏ bé xin chào a cổ lấy cự linh vu nô trí lực là rất khó chính xác lý giải bảo nhi động tác này hằng nghĩa dù cho nó bị tả nghị đánh vào bao hàm làm tinh sinh hoạt thưởng thức tinh thần hạt giống cũng đồng dạng nhưng lúc này tả nghị cái hình người này máy gian lận liền ở bên cạnh đâu cho nên chỉ thấy cự linh vu nô lập tức hạ thấp độ cao không người xoay người dối ra chính mình trướng thình đại thủ cung bảo nhi bàn tay nhỏ bé năm nắm, nắm ngai k h ỏ e chứ mỹ lệ khả ái tiểu chủ nhân nhất định phải chỉ ra là mỹ lệ khả ái bốn chữ đến từ tả nghị tâm linh chỉ thị bởi vì cự linh vu nô này khờ hàng chỉ sợ nói tôn kính chủ nhân tôn kính tiểu chủ nhân cự linh vu nô thuộc về bán linh thể xen vào thật thể cùng linh thể giữa bởi vậy bảo nhi cũng cảm giác chính mình bàn tay nhỏ bé như là bị một đoàn ấm áp tràn ngập có dãn đ ô n g bao trùm sau đó bị động địa trên dưới lắc lư nàng nhịn không được khanh khách cười rộ lên rất có thú tà nghị s ờ s ờ nàng đầu nói hiện tại ngươi đã nhận thức gác cổ k i a ba ba lại giới thiệu cho ngươi một vị bằng hưu ngươi xem được không nào t ố t bảo nhi một lời đáp ứng hạ xuống rất là chờ mong bộ dáng tà nghị nói vị bằng hưu kia chính là vừa rồi ngươi phát hiện là lạ nó lớn lên rất xấu nhưng ngươi không cần phải sợ bởi vì nó là bảo vệ chúng ta cho chúng ta giữ nhà tuyệt đối sẽ không tổn thương hại chúng ta bảo nhi do dự một chút vẫn gật đầu nàng tin tưởng ba ba để cho bảo nhi có chuẩn bị tư tưởng tả nghị quay người hướng ngoài cửa rốn môi huýt một tiếng vài giây về sau chợt nghe đến h u vịt lăng cánh vỗ tiếng vang thương màu xám thạch tượng quỷ từ trên trời giang xuống đ ô n g dưng rơi tại cửa phòng khách a bảo nhi thở nhẹ ra thanh âm lập tức trốn đến tả nghị sau lưng cùng chất p h á t ngượt mà cự linh vu nôi hoàn toàn bất đồng thạch tượng quỷ không thể nghi ngờ là loại kia trong cơn ác n g ộ n g thường thấy quái vật nếu không là vừa mới tả nghị đặc biệt nhắc nhở qua nàng khẳng định phải sợ tới mức không nhẹ trọng yếu nhất là tả nghị cho nàng lớn nhất cảm giác an toàn cho nên cứ việc có chút sợ hãi tiểu nha đầu còn là cẩn thận từng ly từng tí điệu thò ra nửa cái đầu lén lút điệu nhìn thấy thạch tượng quỷ tả nghị không để cho thạch tượng quỷ tới gần qua trên thực tế hắn đã hướng thạch tượng quỷ truyền đi đẳng cấp cao nhất chỉ lệnh đem bảo nhi xếp vào đến thủ hộ giả danh sách để cho bảo nhi có thể tùy ý chỉ huy này đầu pháp tác tạo vật thạch tượng quỷ chiến l ư ợ c cùng trí tuệ vung ra cự linh v u n n ô ba con phố không chỉ bảo bối tà nghị đề nghị ngươi cho a cổ lấy cái danh tự cũng cho nó lấy một cái a bảo nhi rút về đầu nhỏ giọng nói đ ề u a quái a a quái tà nghị nhịn không được cười dùng tinh thần ý niệm hướng thạch tượng quỷ truyền đi một đạo chỉ lệnh từ nay về sau người danh a quái ha ha h a thạch tượng quỷ cúi đầu nghe lệnh c h ậ t mở ra cánh đằng không bay lên hô hấp d ư ỡ i trở về tới tán cây trong xào huyệt tại cái này nhìn nhan trị thế giới trong xấu xí như nó cũng chỉ có thể xuất ra đánh đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế tránh hủ ngã hoa hoa thảo thảo thạch tượng quỷ sau khi rời khỏi tả nghị rõ ràng cảm giác được bảo nhi bông u l ò n g một hơi h ắ n nói không có việc gì a quái đã trở về ừ bảo nhi không sợ hãi trả lại hỏi ba ba ngươi nói a quái là cho chúng ta giữ nhà vậy nó có phải hay không cùng chó chó đồng dạng chó chó cũng là giữ nhà đúng vậy a tà nghị nói a quái so với chó chó còn muốn thông minh nó có thể bắt nơi ở có ăn trộm rất lợi hại bảo nhi suy nghĩ một chút nói ta còn là thích chó chó lúc này thạch tượng quỷ đã khóc t r ó n g mặt tại tán cây trong ngươi thích chó chó a tà nghị linh cơ khẽ động vội vàng nói vậy ba ba đưa một con chó của ngươi chó được không a bảo nhi quả thật kinh hỷ thực a đương nhiên là thật tà nghị cười nói hiện tại liền giao cho ngươi nếu như với tư cách là bằng hưu hoặc là tiểu đồng bọn vô luận là a quái còn là a cổ h i ệ n nhiên đều không thích hợp bảo nhi lý do lại rõ ràng bất quá a quái quá h u n g ác a cổ quá khờ ngu ngốc hơn nữa còn là bán linh thể đều bất tiện bồi bạn tại bảo nhi cùng nàng giải trí giải b ồ n còn là bảo nhi chính mình nhắc nhở tà nghị sau một k h ắ c một quả quả trứng khổng lồ vô thanh vô tức địa xuất hiện ở tả nghị trên bàn tay nay quả quả trứng khổng lồ hơn một thước trưởng nửa thước rất cao hiện lên hoàn mỹ hình bầu dục nó toàn thân trắng đoán không vết tựa như một khối ngọc thạch nhưng là xuất hiện ở tả nghị trên tay vẹn vẹn chỉ qua mấy giây thời gian biểu hiện ra xuất hiện vô số dài nhỏ xích tuyến d ậ m d ạ p chẳng chịt đan chéo thành mảnh cấu thành đếm không hết phức tạp phù van đông đông đông như là c h ố n g trận lôi vang dội châm thấp mà hùng hồn một tiếng đón lấy một tiếng tự chứng trong cơ thể truyền ra tuy đã có điểm thói quen tả nghị tầng tầng lớp lớp thần kỳ thủ đoạn bảo nhi còn là nhịn không được hỏi ba ba ngươi là đỏ dạ ẹ mần sao một lần lại một lần bịa đặt địa thay đổi xuất đồ vật xuất ra tiểu nha đầu nghiêm trọng hoài nghi mình ba ba là đỏ ẹ mần giả trang đỏ dạ ẹ mần tả nghị ha, ha ha vấn đề này về sau sẽ nói cho ngươi biết canh hai đưa lên cảm tạ ngàn phong nha nốt sao hỏa uống rượu say lý thủ căn tàn sát phụ hắn lão đại đ câu vũ khư nhóm h bằng phiếu phiếu chương hai mươi lăm a thái m ạ i ba thánh kỵ sĩ bảo nhi cũng không phải thực cho rằng tả nghị là đọ ra e mẩn chỉ bất quá ba ba thật sự quá thần kỳ nàng lực chú ý rất nhanh trở lại một mực đông đông rung động quả trứng khổng lồ t o mò hỏi ba ba ngươi không phải nói đưa ta một cậu cậu sao chẳng lẽ cậu cậu là dấu ở này trứng bên trong nàng thật sự là đoán đúng tả nghị cười nói cầu cậu ngay ở chỗ này mà ta bất quá cần ngươi đem nó đánh thức bởi vì nó đang ngủ đó bảo nhi ánh mắt lại trợn tròn a t r ứ n g sinh không phải là con gà con tiểu vịt cùng chim nhỏ sao như thế nào tiểu cầu cầu cũng là t r ứ n g sinh bảo nhi cũng không phải là loại kia vô c h i bốn tuổi tiểu hải tử nàng nhận thức hơn năm trăm cái chữ xem qua không ít cuốn sách chuyện còn có ạn i ỉ m nàng bán tín bán nghi mà hỏi kia như thế nào mới có thể đánh thức nó rất đơn giản tà nghị nói ngươi đem để tay ở phía trên nó liền biết ngươi tại kêu nó vậy hồi tỉnh nghe hoàn toàn không đáng tin cậy bộ dáng nhưng từ đối với ba ba tín nhiệm còn có đối với tiểu cầu cầu chờ đợi bảo nhi nhút nhát rôi ra chính mình bàn tay nhỏ bé nhẹ nhẹ đặt ở vỏ trứng phía trên nàng hỏi là thế phải không tiểu nha đầu lòng bàn tay ấm áp nay khỏa quả trứng khổng lồ thật ấm áp sờ lên rất thoải mái mà còn có thể cảm giác được đến từ trứng trong cơ thể mãnh liệt nhịp đập đông đông đông như là tim đập tại rất trong thời gian ngắn quả t r ứ n g khổng lồ nhịp đập tần suất cùng bảo nhi tim đập tần suất đạt tới nhất trí tiến tới hình thành cộng minh kỳ diệu sự t ì n h đang tại phát sinh đúng tà nghị mỉm cười trong cơ thể đấu khí quần quận tuôn ra thông qua lòng bàn tay rút vào quả t r ứ n g khổng lồ ở trong quả t r ứ n g khổng lồ rồi đột nhiên lộ ra chói mắt hỏa diễm hào quang cầm không có phòng bị bảo nhi cho đã giật mình vô ý thức điệu rút tay về giang giác sau một k h ắ c vỏ trứng mặt ngoài bỗng dưng xuất hiện một đạo thật dài khe n ư ớ c đồng thời phát ra thanh thúy tan vỡ âm thanh giang giác giang giác giang giác trong n g a y mắt này hơn một t h ư ớ c trưởng quả trứng khổng lồ vỏ trứng p h á thoái biến thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ nhao nhao rơi xuống trên mặt đất phong ấn tại trứng trong cơ thể đồ vật thức tỉnh nó nằm sấp tại tả nghị trên bàn tay mơ mơ màng màng địa mở mắt mở mịt địa tả hữu nhìn quanh một chút sau đó cùng gần trong gang t ứ c bảo nhi bốn mắt nhìn nhau、Và lúc này bảo nhi hoàn toàn quên sợ hãi hai con mắt đều biến thành hình trái tim ba ba không có lửa gặt nàng xuất hiện ở trước mắt nàng chính là một cái toàn thân tuyết trắng lông sủ khả ái con chó nhỏ nó so với tả nghị lớn cỡ bàn tay không nhiều l ắ m ít ánh mắt đen lùng liếng ngập nước viên viên cái mũi liềm đen trên mặt chính là một cái viết kép nảy sinh chữ trong chớp mắt đục lỗ bảo nhi tâm linh hơn nữa nàng cảm giác chính mình cùng này con chó nhỏ đặc biệt thân cận rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy lại như là nhận thức thật lâu bảo nhi nhìn chằm chằm con chó nhỏ nhìn con chó nhỏ cũng đang nhìn bảo nhi nó trong đôi mắt lộ ra nhụ mộ thân sắc há miệng g ông một tiếng ba ba bảo nhi bị triệt để đánh bại nàng thần cầu ta có thể ôm một cái nó sao tiểu nha đầu đã không muốn tìm tòi nghiên cứu vì cái gì c ậ u c ậ u là từ chứng bên trong xuất r a vấn đề hiện tại nàng thầm nghĩ hảo hảo ôm một cái nó hôn nó bồi bồi nó chiếu cố nó đương nhiên tà nghị đem con chó nhỏ đưa tới bảo nhi cẩn thận từng ly từng tí điệu tiếp nhận vô sự tự thông không t h ể cũng tự thông tỏ mà đem nó ôm tại trong lòng ngực của mình nồng đậm vui sướng cùng hạnh phúc để cho trên mặt nàng lộ ra ngây thơ nụ cười mặt mày còn con g má lún đồng tiền nhẹ nhàng nói thật tả nghị nhìn xem cũng ghen ghét một chút không khỏi bắt đầu suy nghĩ sâu xa chính mình đem người này phóng xuất có phải hay không chính xác con chó nhỏ ngoan ngoan co giúp ở bảo nhi trong lòng nó g ơ lên tiểu cái đầu nhỏ dùng hát rượu thạch đôi mắt nhìn xem tiểu nha đầu bảo nhi nhịn không được đưa tay sờ sờ nó đầu con chó nhỏ lộ ra một cái thoải mái biểu tình trả lại r u ô i da trắng nón đầu lưỡi thẻ lưỡi r a liếm tiểu nha đầu ngón tay chọc cho người sau cười k h á n h khách ba ba ba ba nó thật đáng yêu a t i ể u nha đầu quả thật vui vẻ xấu khả ái tà nghị cười mà không nói hắn không có báo cho bảo nhi nay đầu nhìn lên khả ái vô cùng con chó nhỏ kia chân thân là thâm viên sẹt b ọ rút thâm viên sẹt b ọ rút thâm viên thế giới môn hộ khán t h ủ giả truyền kỳ giai vị siêu phàm m à thú nó có được nhiều hạng thiên phú năng lực đã giỏi về cận chiến chém giết lại có thể thi triển cường đại pháp thuật chiến lược mạnh đủ để ngang hàng một chi chính quy kỵ sĩ đoàn chỉ bất quá mới vừa từ phong ấn trạng thái giải thoát xuất gian này thú con trả lại vô cùng nhỏ yếu nghĩ muốn trưởng thành đến truyền kỳ giai vị cần rất dài thời gian rất lâu thực lực bây giờ khi dễ một chút cự linh vu nô không có vấn đề gì thạch tượng quỷ tuyệt đối có thể dạy nó chính xác làm chó đương nhiên một khi khiến nó lớn lên nhiều hơn nữa thạch tượng quỷ đối thượng cũng phải quỳ xuống đất hô ba ba tà nghị cũng không lo lắng này đầu thâm nguyên xẹt bờ r ụ t thú con hội thương tổn đến bảo nhi bởi vì vừa rồi hắn trợ giúp tiểu nha đầu cùng đối phương hoàn thành tâm linh cộng minh cả hai sẽ trở thành đồng sinh cộng tử đồng bọn kia đương tà nghị không ở bên người thời điểm nó đem phụ trách lên thủ hộ tiểu nha đầu trách nhiệm tà nghị nói ngươi cũng cho nó lấy cái danh tự a lúc này bảo nhi đều không có suy nghĩ không chút do dự hồi đáp thái k h á c nó danh tự t i ể u kêu là thái k h á c a thái thái khắc tà nghị rất ngạc nhiên ngươi nghĩ như thế nào đến dùng cái tên này ba ba chưa có xem mèo và chuột sao bảo nhi dùng ngươi thật sự là ô út ánh mắt nhìn xem tả nghị giải thích nói thái k h á c liền làm mèo với chuột bên trong đại cầu sở cơ nhi tử ta thích nhất thái k h á c tả nghị xem qua mèo và chuột nhưng hắn chỉ biết tom mèo cùng rẽ gì chuột về phần con chó nhỏ thái k h á c hào ba hắn sờ sờ tiểu nha đầu đầu về sau gọi nó thái k h á c a thái、ấy. bảo nhi vui vẻ địa kêu to nói a thái, thái khắc vâng sau đó lại lần lẽ lưỡi thẻ lưỡi r a liếm a thẻ lưỡi r a liếm thẻ lưỡi r a liếm bảo nhi một tay nước miếng hết sức mại manh chi năng sự tình biết n ó tướng mạo sẵn có tả nghị nhìn xem đều rất là không lời tại ạ xạ ạt vị diện tuyệt đại bộ phận cường đại ma thú sở đản sinh thú con hình thái đều là rất nảy sinh rất khả ái nhưng ở mấy cái kỷ nguyên lúc trước cũng không phải là như thế từng có c h i thức bên bác vô sư học giả đối với cái này tiến hành nghiên cứu cho rằng đây là có được cao độ trí tuệ ma thú xuất phát từ bảo hộ thú con mục đích sở sản sinh tiến hóa tác dụng không là bảo vệ thú con bị khác ma thú cắn ướt mà là giảm bớt bị loài người trực tiếp sát hại khả năng nhưng mà hiện thực kết quả lại là khả ái mềm n à y sinh ma thú thú con là mạo hiểm giả cùng đám thợ săn thích nhất bắt đối tượng nghe rất là buồn cười nhưng ạ xạ ạ sớm đã trở thành nhân loại chúa tể chủ vị diện bất kỳ cường đại ma thú cũng không thể đào thoát kỵ sĩ cùng vu sư săn bắt có lẽ chỉ có như vậy mới có thể để cho chúng không đến mức triệt để tuyệt chủng a đột nhiên đang tại bảo nhi trong lòng làm n ũ n g mại manh a thái rút sổ xịt cái mũi ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời nó đột nhiên tránh thoát bảo nhi ôm ấp nhảy rơi xuống mặt đất vung ra bốn cái chân vui sướng địa hướng phía phòng bếp chạy như bay động tác không phải là chập t r ọ n g chân trượt bảo nhi vội vàng không kịp chuẩn bị kinh hô a thái tà nghị xương sở chật t ỉ n h nộ lại không xong hắn đuổi theo sát lấy chạy vào phòng bếp nhưng mà đã muộn một bước thái k h á c đồng học lúc này đã chui lên nấu đài đem lúc trước tả nghị sắc thuốc hảo bỏ bít tết ngậm lên miệng ra hòa này tả nghị trên c h á n nhất thời toát ra ba cây hát tuyến lấy tay một phát bắt được nó phần gáy ra đem nó xách lên mặc dù như thế a thái như trước gắt gao cắn bỏ bít tết không gông miệng tả nghị rất muốn tìm roi xuất ra rút nó một bữa hắn vừa rồi đều quên thâm viên s ẹ t bờ rụt thao thiết thuộc tính thái k h á c lao nương trông coi thâm viên môn hộ thời điểm muốn thông qua kia thủ vệ cửa khẩu có ba loại biện pháp theo thứ tự là chiến thắng nó giấu giếm được nó cùng hối lộ nó tả nghị lui tới thâm uyên thế giới nhiều lần vẫn luôn chọn dùng hối lộ biện pháp hắn có không gian chỉ hoàn có thể mang theo đại lượng ăn thịt thâm uyên xẹt bờ rút thích ă n nhất chính là thịt bò lúc trước tả nghị hối lộ một lần cần phải trả nghiêm chỉnh đầu h ắ c giác man như cắt xuất ra thịt không sai biệt lắm một tấn phân lượng người này hiển nhiên kế thừa nó lao nương ham mê nghe thấy được bò bít tết vị liền chạy vào dành an hiện tại cứ như vậy vậy sau này còn phải ba ba đang lúc tả nghị suy nghĩ nên như thế nào đối với kia tiến hành giáo dục thời điểm bảo nhi chạy qua tới kéo ở hắn g ó c áo cầu khẩn nói ngươi không nên trách a thái nó nhất định là đói bụng mới như vậy có tả nghị không lời địa buông xuống a thái cảm giác chính mình dường như làm món việc n ố c rơi xuống đất a thái đối với bỏ bít tết ăn như hổ đói bảo nhi ngồi s ổ m xuống nhẹ nhàng sờ nó lưng ôn nhu nói ă n từ từ ba ba không với ngươi đoạn khác nhẹ lấy A, thái, a, -o -a, -h a a a a. A ta thái, thái, hừ như sinh, o nảy vậy chương á c ngươi k ô n g bỏ phiếu, l tâm sẽ k hai ô n g đ u không? Đau không? Các bạn Các vào l n trang ép trong phần k ép m ô tả bên d ư ớ i video để nghe để chọn bộ c h u y ệ n nhé. Trưng 26, đại dạ dày vương n g ã i ba thánh kỵ sĩ bay ở bảo nhi trước mặt trên bàn ăn vừa mới sắt thuốc hảo bò bít tết đang tản mát ra mê người mùi thơm ngoài sốt ruột trong non nước đ ấ y đả đồng thời dội lên ra vị tường vì chiếu cố nàng tội tác đã bị cắt phân thành mảnh khối cộng thêm bên cạnh mì ống cùng trứng tươi cấu thành một bữa mỹ vị cơm trưa tiểu nha đầu bụng đã sớm đói nhưng mà mặt đối với trước mắt thơm nào g ngạt b ò bít tết món ăn nàng lại do dự mà không có rơi xuống ria ăn nàng nuốt nuốt nước miếng nhịn không được quay đầu hướng trên mặt đất nhìn lại a thái đang ngồi sổm bàn an biên ngẩng đầu lên mong chờ mà nhìn nàng ngập nước con mắt lớn đáng thương sờ sờ phảng phất đang nói tiểu chủ nhân ta nghĩ ăn rất muốn rất muốn ăn liền lại cho ta chịu chút ta nhìn thấy bảo nhi nhìn về phía chính mình nó lập tức nhét môi lộ ra một cái nịnh nọt vô cùng nụ cười nguyên bản túi trên mặt đất cái đuôi nhỏ dao động giống như là quạt điện giống như cổ họng trong trả lại phát ra ô ô tiếng làm nũng t i ể u nha đầu trong nháy mắt bị đánh bại nàng do dự một chút còn là dùng hai tay nâng lên bàn ăn bầy đặt đến a thái trước người nói ăn đi nói rất nhỏ giọng sợ bị trong phòng bếp ba ba cho nghe thấy cảm giác như là tại làm chuyện xấu thế nhưng là a thái như vậy đáng thương nàng lại thế nào nhẫn tâm không quan tâm chính mình ăn đó lúc này bảo nhi đã hoàn toàn xem nhẹ thái khắc đồng học vừa rồi đã ăn vụng qua một khối lớn b ò bít tết sự thật a thái ngoắc ngoắc cái đôi lập tức vùi đầu tại bàn ăn bên trong a o a ừ a đừng nhìn nó tiểu tiểu không được dài một thước nhưng ăn lên đồ vật tới được kêu là cái phong quyển tàn vân trong chớp mắt công phu liền đem b ò bít tết tính cả mì ống trứng tươi nuốt luôn có nửa điểm không dư thừa liền phối hợp tây lam hoa cùng nước sốt đều không có bung tha bảo nhi nhìn chân mắt lại có chút lo lắng ngươi ngươi sẽ không ăn xấu bụng a a thái từ sạch sẽ trong bàn ăn ngừng đầu nó trên miệng trả lại kề cận không ít nước sốt hướng phía bảo nhi cười lấy lòng nó kỳ thật muốn nói ta có thể ăn còn có thể ha ha ăn bảo nhi t r ộ t dạ sờ sờ nó đầu nhanh chóng cầm qua giấy ăn giúp nó lau sạch sẽ miệng sau đó lại cầm lại không bàn ăn cùng như làm trộm t r ư n g hợp lúc này tả nghị từ trong phòng bếp đầu chén canh xuất ra nhìn thấy tiểu nha đầu trước mặt quang t r ứ n g dám người bàn ăn rất là kinh ngạc mà hỏi bà bối nhanh như vậy liền ăn xong a cô bảo nhi vẫn không trả lời nàng bụng nhỏ trước làm ra đáp lại t i ể u nha đầu lập tức nhấc tay che chính mình mặt quá thẹn thùng ba a thái hướng về phía tả nghị v ô n g một tiếng nhất phó trung thành và tận tâm hộ chủ tiêu chuẩn chân chó bộ dáng tả nghị hiểu được dợ khóc dợ cười nói ngươi đem mình bỏ bít tết cũng cho a thái ăn bảo nhi thả tay xuống khuôn mặt hồng hồng lắp bắp nói a thái nó nó trả lại đói bụng bộ dáng ta ta không có việc gì tả nghị b u n g xuống chén canh đưa tay xoa xoa nàng đầu phát vừa cười vừa nói ba ba cho ngươi thêm làm một phần thế nhưng này một phần ngươi nhất định phải chính mình ăn tươi không thể lại cho a thái ăn bảo nhi gật đầu như gà con mổ thóc ừ ừ nàng lại nhịn không được hỏi ba ba a thái ăn nhiều như vậy đồ vật nó sẽ không ăn xấu bụng a sẽ không tà nghị cho nàng một viên thuốc can thần a thái không phải là phổ thông cầu cầu nó rất có thể ăn sẽ không ăn xấu bụng thâm nguyên xét bờ r u ộ t có được thôn vệ thiên phú tiêu hóa năng lực rất mạnh nó dạ dày liền cùng lỗ đen giống như vật gì nuốt vào đi cũng có thể tiêu hóa đến nỗi ngay cả cặn bát đều không còn cho nên đừng nhìn a thái tiểu tiểu sức ăn đồng dạng kinh người hoàn toàn không tồn tại ăn xấu khả năng đạt được tả nghị cam đoan bảo nhi cuối cùng yên tâm vậy kia có thể hay không lại cho nó cũng là một phần nàng nhìn a thái hoàn toàn chưa ăn no bộ dáng bên cạnh a thái cảm động đến rưng rưng nước mắt tiếp cận qua dùng đầu cọ lấy bảo nhi chân tiểu chủ nhân thật sự là quá tốt cuối cùng bữa này cơm trưa tả nghị ăn một phần bò bít tết bảo nhi cũng ăn một phần bò bít tết mặt khác năm phần bò bít tết bị a thái bao không phải là nó chỉ có thể ăn năm phần mà là trong tủ lạnh chuẩn bị lấy nguyên liệu nấu ăn cứ như vậy nhiều triệu hồi ra a cổ thu thập bàn ăn tả nghị cho mình ngược lại chén h ồ n g trà ngồi môn khẩu trên mặt ghế vô lực đập miệng vốn hắn đem thâm n g uyên xẹt bờ r u ộ t thú con bò niêm phong xuất ra là muốn cho bảo nhi làm bạn hiện tại mới phát hiện mình đem mình xa hố a thái chính là trời sinh đại dạ dày vương lấy bảo nhi đối với nó sùng ái về sau tả nghị có mua sắm bao nhiêu đồ ăn tài năng thỏa mãn nó khẩu vị a quả thực là mua dây bột mình trở về những ngày này hãn nguyên bản liền còn thừa không có mấy tồn khoản bao gồm bán ra pháp tắc kim tệ đổi về tới tiền đều dùng có không sai biệt lắm trong nhà thêm nữa thượng này một ngụm thật muốn phá sản phải nghĩ biện pháp lại kiếm nhiều một chút tiền a tả nghị sờ sờ cái cảm ánh mắt nhìn về phía trước trong sân giữa sân bảo nhi đang đuổi theo a thái chạy tiêu diệt năm phần bò bít tết a thái tinh thần vô cùng phân chấn sinh lực mười phần mở ra tiểu chân ngắn chạy trốn nhanh chóng đảo mắt chạy được sân nhỏ góc hẻo lánh bên cạnh nâng lên chân so đối với góc t ư ở n g tới nước bảo nhi chân kinh a thái ngươi sao có thể tùy trô đi đ á i đó nàng nghĩ ngăn lại thái khắc đồng học không nói văn minh hành vi nhưng mà a thái tới hết nước bỏ chạy chạy được một cái khắc góc hẻo lánh biên tiếp tục đuổi không kịp bảo nhi dậm chân a thái bà bối bất kể nó tà nghị không khỏi cười nói ngươi cũng đừng chạy vừa cơm nước xong xuôi không thể chạy loạn bảo nhi ngoan ngoan trở lại p h ò n g khách có chút ủy khuất về phía ba ba trách cứ ngươi xem a thái nó không nghe lời tùy chỗ đi đái không có việc gì tà nghị an ủi đây là nó thói quen về sau sẽ không mỗi ngày như vậy thái khác đồng học kỳ thật là tại vạch địa bàn này là ma thú tổng cộng có thiên tính nếu như nó bên người có nó lao nương tại kia chắc chắn sẽ không làm như vậy nhưng nơi này chỉ có t r i n h nó vạch địa bàn cũng là ma thú một loại bản năng tự bảo vệ ta gâu gâu a thái chạy một vòng cuối cùng đứng ở hương cây nhạn dưới cây mặt nó chưa cùng vừa rồi như vậy đi tiểu lưu lại vị mà lan ngẩng đầu lên t ơ i đối với phía trên tán cây phệ tê ơ uông uông ngôi t r ồ m h ổ m chờ tại tán cây trong thạch tượng quỷ a quái mở mắt trong đôi mắt huyết sắc một mảnh lê e e e e, e. nó thoáng nâng lên hai cánh túi đầu nhìn về phía đang tại mặt đất thị uy a thái há miệng hét lên một tiếng cảnh cáo ngươi a đừng tìm chết a thái dây kinh sợ xác nhận xem qua thần đó là không thể t r e o vào quái bóng bẩy nó lập tức quay người nhanh chóng địa chạy về đến phòng khách nào vào bảo nhi trong lòng ừ a a địa làm lũng m ạ i manh bảo nhi đau lòng a an ủi nó đồng thời lại hướng ba ba trách cứ ba ba a quái hủ đến a thái a quái lần nữa khóc t r o n g mặt tại tán cây trong tà nghị không phản b ắ t được hắn vô cùng vui mừng chính mình không có thợ phụng công chính mỹ đức và không đụng phải tình huống như vậy có thể thế nào đinh i n h l linh, linh. đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động xem như giúp đỡ tả nghị rõ ràng cái vây hắn vội vàng hướng bảo nhi nói ngươi mang a thái đi chơi đi bà b à tiếp điện thoại ừ bảo nhi ôm a thái hướng trên lầu chạy ta mang nó đi phòng ta tả nghị vây vây tay sau đó chuyển được di động uy cho an uy ngươi hảo xin hỏi là tả nghị tả tiên sinh sao điện báo dãy số rất lạ lẫm nhưng là đối phương thanh n â m nghe có phần quen thai tả nghị hỏi vâng xin hỏi ngươi là đối phương cười nói tả tiên sinh ngươi hảo ngươi còn nhớ rõ vài ngày trước tại chúng ta kim ngọc p h ú c châu báo bán qua một mai kim tệ sao ta là nhà kia cửa điếm quản lý ta tên gọi là quan trí thượng chuyện này tả nghị đương nhiên nhớ rõ đối phương tướng mạo lập tức ở trong đầu hắn hiện ra hắn nhăn c a o mày t r â m giọng hỏi ngươi là làm sao biết điện thoại ta lúc ấy tả nghị bán đi pháp tắc kim tệ về sau liền đi người không có lưu lại đảm nhiệm thân phận như thế nào tin tức cùng với phương thức liên lạc vốn chính là làm một cú nếu như không phải là cần ứng phó nhu cầu bức thiết hắn căn bản không có khả năng bán ra pháp tắc kim tệ không nghĩ tới đối phương c ư nhiên thần thông quảng đại đ ị a tìm tới cửa cái này quan trí thượng vô cùng khéo đưa đẩy hắn không trả lời thẳng tả nghị vấn đề mà là nói tả tiên sinh không biết ngài có còn hay không đồng dạng kim tệ chúng ta nguyện ý xuất giá cao thu mua giá cao tả nghị lạnh nhạt rất cao giá quan trí thượng trả lại cho là mình thành công nói sang chuyện khác vội vàng trả lời gấp ba chúng ta xuất gấp ba giá tiền không bán tà nghị rất dứt khoát hồi đáp không bán quan trí thượng tự nhận là cái giá tiền này rất có thành ý không nghĩ tới tả nghị cự tuyệt có như vậy t h ô n g khoái hắn trần c h ờ một chút hỏi dò vậy nếu không ngài xuất cái giá tà nghị cười cười để ta ra giá đi một n g ụ m giá năm mươi vạn canh hai đưa lên cầu phiếu phiếu duy trì chương hai mươi bảy hạnh phúc tốt đẹp hảo nãi ba thánh kỵ sĩ năm mươi vạn điện thoại bên kia quan trí thượng hoài lổ thai của mình xảy ra vấn đề đến nỗi tại xuất hiện nghe nhầm hắn không dám tin mà hỏi ngươi nói năm mươi vạn không sai tà nghị nhàn nhạt nói chính là cái này giá ngươi trở ra lên t i ể u thành trao x u ấ t không nổi kia t i ể u đừng tới phiên ta pháp tác kim tệ thuộc về cấp thấp nhất pháp tác tạo vật nó đã có thể coi như lưu thông tiền tệ cũng có thể làm hàng ngày tiêu hao phẩm dùng cho vị diện chinh phục cùng hành động tương tự cự linh vu nô thạch tượng quỷ năng lượng bổ sung khởi nguồn tại ạ xạ a thế giới pháp tắc kim tệ lưu thông lượng là thật lớn nó cũng được xưng là vu sư kim tệ cùng phổ thông kim tệ khu tách r a cả hai hối đoái so với đại khái tại một một trăm mà ạ xạ a thế giới một mai phổ thông kim tệ giá trị nếu như lấy lương thực cơ sở giá cả đổi không sai biệt lắm tương đương với lam tinh thế giới tám trăm hạ nguyên bởi vậy ấn cứ như vậy tỷ lệ tính toán một mai pháp tắc kim tệ giá trị tám vạn hạ nguyên nhưng ở lam tinh thế giới trừ tả nghị ra không có ai chân chính hiểu được pháp tắc kim tệ giá trị cũng không có ai có thể phát huy ra nó chân chính công dụng chân thực giá trị sẽ rất khó nói lúc trước vì ứng phó nhu cầu bức thiết tả nghị dựa theo phổ thông hoàng kim giá cả bán ra một mai pháp tắc kim tệ cuộc làm ăn này nhất định là l ô lớn chỉ là tả nghị hoàn toàn không để ý a hiện tại vị này tiệm châu b á o quản lý cầu mua nếu như hai người là ngẫu nhiên lần nữa gặp được t i u tả nghị không ngại lấy mười vạn tám vạn giá tiền lại bán hắn từng mai bổ sung một chút gần nhất thiếu hụt nhưng mà đối phương cư nhiên âm thầm điều tra hắn cái này để cho tả nghị cảm thấy buồn nôn cho nên hắn cũng phải buồn nôn trở về tả nghị cũng không phải là thánh mẫu hình thánh kỵ sĩ hắn tín ngưỡng mỹ đức trong cũng không bao hàm khiêm tốn cùng nhân tử mấy trăm lần vị diện chinh chiến cùng nhau đi tới phía sau hắn không biết b ả y ra bao nhiêu thi hải cùng màu tươi nói xong tả nghị trực tiếp cúp điện thoại ngoa tào quan trí thượng quả nhiên bị buồn nôn đến đối với đã là mang ầm trạng thái di động phá không m a n g to năm mươi vạn ngươi tại sao không đi đoạt ta làm như ta là ngu ngốc ta trước kia bán bảy nghìn nhiều đồ vật hắn nguyện ý xuất gấp ba giá tiền thu mua cảm giác mình đã rất hùng hồn tuyệt đối không nghĩ tới tả nghị lại muốn năm mươi vạn để cho hắn làm sao có thể tiếp nhận nhưng phẫn nộ qua đi quan trí thượng rất nhanh tỉnh táo lại hắn điều tra ra tả nghị thân phận mua sắm pháp tắc kim tệ cũng không phải mình cần mà là nhận nhiệm vụ quan trí thượng không muốn làm coi tiền như rác nhưng mà kết thúc không thành nhiệm vụ viên thiếu gương mặt đó lập tức ở quan trí thượng trong đầu hiện hiện để cho hắn kìm lòng không được địa đánh cái dùng mình không được quan trí thượng khẽ cắn môi trong đôi mắt lộ hiện ra vẻ dữ tợn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt với tư cách là kim ngọc phúc châu đáo cửa điếm quản lý quan trí thượng thường xuyên cùng tam giáo cựu lưu người giao tiếp ít bất hưu chút đường ngang ngõ tắt quan hệ mà trong tay hắn lại cầm lấy tả nghị di động điện thoại cùng gia đình địa chỉ đều tin tức áp hướng gan biên sinh hắn rất nhanh từ di động sổ truyền tin trong lấy ra một cái không thường dùng dãy số đánh đi qua uy là lao lục sao ta là kim ngọc phúc lao quan quan trí thượng ta có cái sống muốn tìm người hỗ trợ hờ tờ tờ tờ s mà bên kia quan trí thượng đang tìm người đối phó tả nghị thời điểm bên này tả nghị lại là đem chuyện này không hề để tâm hắn triệu hắn đến cự linh vu nô để cho á cổ vì chính mình nấu nước pha trà miễn cưỡng tựa ở trên mặt ghế tắm sau giờ ngọ nhiệt liệt dương quang thưởng thức tỏ khắp lấy hương trà hồng trà n g h i ê n g thai lắng nghe đến từ trên lầu bảo nhi cùng a thái vui đ ù a ầm ý tiếng động tả nghị chỉ cảm thấy nhiều năm tính hảo nhân sinh mãn nguyện vào đêm màn đêm từ từ hàng lâm một dòng cong cong ánh t r ă n g phủ lên thiên khung tả nghị tại vì bữa tối hao tổn tâm trí trừ nướng ra hắn trù nghệ thật sự chẳng ra gì nguyên lai tự mình một người tùy tiện như thế nào ăn đều không quan hệ hiện tại nhiều nữ nhi b ả o bối tình huống liền không đồng nhất Tà Nghị đoan cho có cam để bà bối người trước nếm thử tà nghị đem mặt chén phóng tới bảo nhi trước mặt không tự tin nói nếu như không thể ăn ba ba lại cho làm đường hắn suy nghĩ về sau chính mình muốn thêm giờ c h ù nghệ kỹ năng không thể còn như vậy tạm thời nước tới chân mới nhảy ừ bảo nhi rất điêu luyện địa cầm lấy chiếc đũa thêm cây mì sợi đưa đến bên miệng hô cắp hô hở a a a đ ị a thổi hai cái sau đó lại đưa đến trong miệng nhai nhai ngồi ở đối diện nàng tả nghị ngồi nghiêm chỉnh lo lắng cùng chờ đợi nàng đánh giá như thế nào đây bảo nhi đem mớm mì sợi nuốt xuống bụng cười hì hì nói ăn rất ngon nàng không k é n ă n khẩu vị cũng không có như vậy bắt b ẻ điều này làm cho tả nghị nhất thời sâu sắc thả lỏng nói ngày mai ba ba đi nhiều mua ít thức ăn mang ngươi cùng đi ngươi thích ă n cái gì vậy chúng ta liền mua cái gì vâng hắn vừa dứt lời ngồi s ổ m bảo nhi bên người thái khắt vội vàng kêu một tiếng lại cầm đầu mình cọ bảo nhi bắt chân đây là tại nhắc nhở bảo nhi đừng quên chính mình bảo nhi dây hiểu ba ba vậy chúng ta nhiều hơn nữa mua điểm b ò bít tết a thái rất thích ă n b ò bít tết à, lại mua b ò bít tết đều muốn phá sản tà nghị nhịn không được trừng tiểu phá ra đại dạ dày vương nhất nhãn sợ tới mức người sau lập tức giấu đến bảo nhi sau lưng đừng nói là thú con coi như là đỉnh phong trạng thái thâm nguyên xẹt bờ rụt cũng không phải tà nghị đối thủ nó đối với tà nghị kính nể là nguyên vốn thượng vị cao danh sách sinh mệnh đối với hạ vị thiên nhiên c h ấ n nhiếp nhưng thái khắc đồng học rất may mắn vừa ra sinh ra được tìm đến một cái núi rửa lớn bảo nhi che chở nó ba ba a thái buổi tối còn chưa ăn cơm nữa không có việc gì tà nghị hậm hực nói nó giữa chưa ăn nhiều như vậy buổi tối không cần ăn nữa thâm nguyên xét bờ r u ộ t sức ăn siêu cấp kinh người ăn bao nhiêu cũng không đủ nhưng thời gian dài không ăn không uống cũng có thể kiên trì thái khắc ô ô ô, biểu thị bất mãn bảo nhi có chút làm khó có thể tưởng tượng nghĩ ba ba nói cũng đúng ăn quá nhiều cũng không nên cho nên lại không có lại vì nó cầu ăn nàng cung tả nghị một chỗ ăn mì xong mảnh tuy bữa này bữa tối đơn giản thế nhưng đối với hai cha con mà nói đồng dạng hạnh phúc tốt đẹp hảo a cổ bảo nhi hướng trước tới thu thập bát đ u a c ự linh vu nô phất phất tay nói vất vả n g ư ờ i ba cự linh vu nô chất phát mà cười nói vui vì ngài cống hiến sức lực nó nâng cái chén không bay vào trong phòng bếp bảo nhi đã rất thích ứng như thế ma huyễn tình cảnh nàng quay đầu hỏi tả nghị ba ba ta có thể phải xem tv i i sao tả nghị gật gật đầu có thể nhưng thời gian không thể nhìn có quá dài ừ bảo nhi đồng ý ta trong nhà thời điểm Tình di để ta một ngày nhìn một giờ TV. Tà nghị trong nội tâm Tình nhìn ngày Nghị nội động, hỏi, ngươi còn nhớ rõ tình di ra ở nơi nào khẽ hỏi, Di Di giờ để ra sao? rõ ở ừ bảo nhi minh tư khổ tưởng cau mày nói ta nhớ được tình di ra tại cực xa địa phương ta cùng tình di ngồi cực kỳ lâu x e qua ta nhớ không rõ ràng lắm nàng ủ rũ lôi kéo tả nghị tay nói ba ba tình di có phải hay không không quan tâm ta tả nghị nhìn xem đau lòng nhẹ nhàng mà đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực an ủi ngươi t ỉ n h di nhất định là gặp được chuyện gì bất quá không có liên quan ngươi bây giờ có ba ba nghe bảo nhi miêu tả nàng cùng tô van t ỉ n h hẳn không phải là ở tại hàng châu mà là tại khắc thành thị sinh hoạt nhưng này không quan trọng ba ba sẽ chiếu cấu ngươi bảo hộ ngươi ừ bảo nhi đem đầu dựa vào tại tả nghị trên lồng ngực nói ba ba ngươi thật tốt tả nghị túi đầu hôn nàng đầu phát cười nói sẽ tốt hơn hảo hắn nói ta dẫn ngươi đi xem tv i i trong phòng khách tv mua được có phần niên đại trước kia rất ít bị mở ra qua bởi vì tiếp điện tín băng thông rộng đưa trí năng cái hộp cho nên tả nghị đang ở bên trong tìm ra bảo nhi thích nhất mèo và chuột cho nàng nhìn bảo nhi vui vẻ địa ngồi ở trên ghế salon trả lại cầm thái khắc h ô qua ôm nó một chỗ nhìn a thái ngươi xem ngươi xem nó chính là thái khắc nó với ngươi danh tự đồng dạ hối trả thái khắc uông ông ô, ô, ô tv thanh âm cùng bảo nhi nước n ở thanh âm còn có thái khắc kêu la âm thanh đan chéo cùng một chỗ để cho tả ra nhà cũ có trước đó chưa từng có náo nhiệt cùng tiếng động lớn rầm rĩ cũng nhiều rất nhiều sinh cơ cùng sinh lực hôm nay là tác giả quân sinh nhật 44 tuổi buổi sáng thu được rất nhiều bằng hữu sinh nhật c h ú c phúc còn có nữ nhi đưa lên quà sinh nhật một đôi dép lê cảm giác rất hạnh phúc ca ừ nếu như mọi người lại duy trì một ít phiếu phiếu vậy càng thêm tốt đẹp chương 28, có náo nhiệt mãi ba thánh kỵ sĩ tả nghị từ dưới đất phòng phòng chứa đồ t r o n g lấy ra một cái bồn tám nay b u ồ n tắm rất có chút đầu năm nó nhỏ cũng không lớn là cho nhi đồng tắm rửa dùng kiểu dáng thế nhưng dùng tài liệu cùng chế tác công nghệ đều tương đối khảo cứu dày đặc mà chắc chắn nó để cho tả nghị nhớ tới rất nhiều tốt đẹp hồi ức đó là lúc nhỏ ký ức dẫn theo cao su một b u ồ n tắm trở lại lầu ba tả nghị trong phòng vệ sinh trước đem nó xúc co sạch sẽ sau đó quán thượng nước ấm lại dùng sữa tắm đánh ra vô số bong bóng l i ê n như năm đó mẫu thân vì hắn sợ làm như vậy bà bối tả nghị hô mau tới tắm rửa ba tới rồi cùng với thanh thúy trả lời thanh âm bảo nhi ôm thái khắc thở hồng hộp đ ị a chạy vào trên trán nàng tràn đầy mồ hôi không ít tóc tia đều dính cùng một chỗ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đặc biệt khả ái cùng a thái đều chơi điên tả nghị yêu thương đ ị a giúp nàng sắt cầm mồ hôi nói tắm một cái ngủ sớm một chút đã đã khuya kỳ thật bây giờ còn không được chín giờ nhưng không có cái gì g ụ c nhi kinh nghiệm tả nghị cũng biết tiểu hài tử muốn ngủ sớm dậy sớm cam đoan phong phú giấc ngủ mới có lợi cho nàng sinh trưởng phát dục ừ bảo nhi nghe lời gật đầu đối với trong lòng thái khắc nói a thái chúng ta cùng nhau tắm rửa à? nói qua muốn đem thái khắc hướng trong bồn u tắm thả ừ a ô ô ô ô ô ô g ống thái khắc cao giọng ê ơ liều mạng vặn vẹo thân thể mãnh liệt từ bảo nhi trong lòng tránh thoát xuất ra tả nghị tay mắt lanh lẹ một bả nắm chặt nó phần gáy ra đem nó xách tới cửa bông xuống thái khắc lắc lắc mông đít nhỏ nhanh như chớp đ i ệ chạy bảo nhi giật mình a thái vừa rồi thái khắc phản ứng quá lớn bất ngờ không đề phòng đem nàng đều có điểm hù đến tà nghị nói bất kể nó người tắm rửa a bảo nhi phiền muộn hảo ba nàng không biết thâm n g uyên sẹt bờ r u ộ t là hỏa thuộc tính ma thú trời sinh không thích thân nước tắm rửa đều là tại nham tương bên trong tẩy thái khắc có lớn như vậy phản ứng kỳ thật rất bình thường tà nghị cũng không có giải thích giúp đỡ bảo nhi gội đầu tắm rửa tuy bởi vì thiếu kinh nghiệm khiến cho có chút luống cuống tay chân nhưng là thích thú nỗ lực đương một vị hợp cách vú em tắm rửa xong tả nghị dùng khăn tắm đem tiểu nha đầu bao vây lại ôm đến trong phòng ngủ đổi áo ngủ lấy ra điện trúng gió vì nàng thổi tóc lúc này thái khắc không biết từ nơi nào chui đi ra ngồi s ổ m bên giường ngửa đầu mà nhìn nàng vẻ mặt nịnh nọt nụ cười cái đuôi nhỏ r i ê u a r i ê u bảo nhi l ư ờ m nó nhất nhãn ngạo kiều địa nghiêng đầu đi không được nhìn biểu thị chính mình tức giận ồ ồ ồ thái khắc nụ cười tiêu thất nó lộ ra hủy khuất mong mong biểu tình ngáy mắt phát ra trầm thấp nước nở bảo nhi vẹn vẹn kiên trì ba giây liền không kiên trì nổi bất đắc dĩ nói tha thứ ngươi thái k h á c trong chớp mắt trở mặt kêu lên vui mừng lấy muốn hướng trên giường nhảy kết quả bị ngồi ở mép giường tả nghị một trường cho chân áp xuống nằm sấp trên mặt đất không cho phép chạy trên giường tới thang này chính là ti tiện ra ba ngày không đánh nhảy lên đầu lận ngói cho nên nhất định phải nghiêm khắc giáo dục tả nghị không sợ nó nghe không hiểu cao giai vị m à thú có được rất cao trí tuệ rất nhiều cao giai ma thú đều có ngôn ngữ thông hiểu thiên phú năng lực thâm viên sẹt bờ r u ộ t cũng không ngoại lệ đừng nhìn thái khắc còn là thú con chủng tộc thiên phú là bẩm sinh trên thực tế đương nó phát triển tới trình độ nhất định liền có thể mở miệng nói chuyện năm đó tả nghị lui tới thâm viên môn hộ thời điểm trả lại thường thường cùng nó lao nương tán g ấ u tiêu mà bẹp thái khắc tứ chi run dày địa nằm sấp trên sàn nhà tại tả nghị đại ma vương giới dâm uy lạnh run không dám lần nữa động lúc này bảo nhi không có sẽ giúp nó nói chuyện t a n g h ị hư một tiếng tiếp tục vì bảo nhi thổi tóc thổi khô hắn tắt đi điện trúng gió kéo qua điều hòa bị vì tiểu nha đầu che lên ôn nhu nói ngủ đi ừ bảo nhi gật gật đầu há mồm đánh chóng áp hôm nay cùng ba ba đem đến nhà mới nhận thức gác cổ a quái còn có a thái ba người bằng hữu cùng a thái chơi thời gian dài như vậy sau đó giữa trưa đều không có nghỉ trưa hiện tại nàng rất buồn ngủ ba ba ngủ ngon tựa ở trên gối đầu nhắm mắt lại tiểu nha đầu rất nhanh ngủ thật say tà nghị điều thấp trên tủ đầu giường đèn bàn độ sáng tại bên giường t ĩ n h t o a thật lâu mới cúi đầu tại trên c h á n nàng hôn một cái ngủ ngon bà bối bảo nhi không biết ngộng thấy cái gì khoe môi câu dẫn ra một vòng nhẹ nhàng nụ cười tà nghị lén lút rời đi phòng nàng tà nghị chân trước vừa đi một mực nằm d ạ p trên mặt đất giả chết cho thái khắc lập tức vanh hai nó lắng nghe một lát xác định tà nghị không có lưu lại ở ngoài cửa về sau lén, lén lút lút đ i ệ đứng lên thò ra móng vuốt len lén leo đến trên giường cọ tới bảo nhi nằm xuống nữu nữu tròn vo thân hình nó tiếp cận qua mui cho tại bảo nhi trên mặt người người đầu dựa vào gối đầu nhắm mắt lại bảo nhi đang ở trong ngậu cụ cục miệng nỉ non nói ba ba đừng quên cho a thái mua bỏ bít tết thái khác rồi đột nhiên mở mắt qua một lát lại chậm rãi nhắm lại căn phòng nhỏ y ê n tĩnh mà an bình a thái sáng sớm tả ra nhà cũ la tại bảo nhi trong tiếng kêu tỉnh lại mặc đầu ngủ tiểu nha đầu đem thái khắc từ phòng ngủ một đường truy sát đến dưới lầu đánh lên đang đang chuẩn bị bữa sáng tả nghị tả nghị vừa mới nấu chín thật trắng cháo đặt lên bàn cười hỏi làm sao vậy cháo là điện cơm nổi nấu tối hôm qua liền phóng tới trong nổi định hảo thời gian cho nên sớm lên liền có thể ăn sau đó hắn lại đi trong trấn phương tẩu bữa sáng điếm mua bánh bao bánh quẹ cùng sữa đậu nành vốn còn muốn lấy để cho tiểu nha đầu ngủ thêm một lát nhi không nghĩ tới chính nàng chạy xuống bảo nhi chỉ vào trốn ở dưới bàn cơm mặt thái khắc vô cùng đau đớn địa lên ăn nói a thái thiệt nhiều nước miếng nguyên lai、like、nàng buổi sáng là bị thái khắc thẻ lưỡi r a liếm mặt cho thẻ lưỡi r a liếm tỉnh lại kết quả phát hiện mình trên khuôn mặt toàn bộ đều người này nước miếng thái khắc ồ ồ ồ nó trả lại ủy khuất lắm không có cảm giác chính mình làm chuyện gì xấu không có việc gì tà nghị cười nói đi rửa cái mặt đừng quên trước đánh răng tẩy rửa hạ xuống ăn điểm tâm kỳ thật thâm nguyên sẹt bờ rụt nước miếng chẳng những vô hại hơn nữa là thượng đẳng pháp thuật tài liệu tại ạ xạ ạ thế giới trong một ít bí mật chế mỹ dung thuốc mở trong liền bao hàm s ẹ t bờ rụt nước bọt thành phần nếu có hại tả nghị cũng sẽ không dễ dàng tha thứ thái khắc loạn thẻ lưỡi r a liếm cũng căn bản không có khả năng lấy ra cho bảo nhi đương mà sùng đồng bọn lần này tha thứ ngươi bảo nhi cũng không phải thật muốn c ở a trách thái khắc thừa cơ x u ố n g đ à i lần sau không cho phép như vậy ta đi rửa mặt đánh răng nàng đã hội rửa mặt đánh răng cũng có bản thân kem đánh răng đánh răng cùng khăn mặt đều không cần t ạ nghị hỗ trợ t ạ nghị chỉ dùng giáo nàng khai mở nước cấm còn có chính là điều hảo máy nước nóng nhiệt độ bảo nhi vừa mới quay người lên lầu thái khắc liền từ dưới bàn cơm mặt c h u i đi ra nhanh chóng địa chạy lên thang lầu hấp tấp theo sát ở sau lưng nàng nhất phó trung thành và tận tâm chân chó bộ dáng t ạ nghị thấy thế nhịn không được lắc đầu về sau thời gian còn có náo nhiệt đợi đến bảo nhi đánh răng xong tắm xong mặt lần nữa hạ xuống t ạ nghị cũng đem cháo nóng thổi lạnh đến vội vặn lại vì nàng thêm môi đường trắng bánh bao trả lại nóng hổi cho bảo nhi một cái cho thái khắc một đống tránh này g hôm qua tình cảnh tái diễn phương tẩu ra bánh bao rất lương tâm hãm liêu đều là dùng mới lạ thịt heo chế tác cộng thêm nhà mình trong đất loại hành lá mị vị lại sạch sẽ bảo nhi đầu một lần ăn cứ nhiên ăn tươi hai cái về phần thái khắc kia đừng nói cái gì nếu như không cho nó hạ lượng kia phương tẩu mẹ ệ chết đ ề uy u cho ăn không no thằng này ăn xong bữa sáng tả nghị mang n ư u n ư u đi nội thành hắn tại thiên hoàng võ đạo quán còn có phần giáo viên công tác tuy trước mắt chỉ có một vị đệ tử cũng phải không phụ lòng phần này công tác sau đó hắn không có khả năng đem bảo nhi một người bỏ ở nhà cho nên nhất định là một chỗ mang đi qua ba ba bảo nhi đương nhiên là nguyện ý đi theo ba ba nhưng vấn đề là tả nghị muốn đem thái khắc lưu lại chúng ta không thể mang a thái sao tả nghị nói mang theo nó bất tiện khiến nó trong nhà không có việc gì thế nhưng là bảo nhi làm khó nhìn một chút đang ngồi s ổ m bên người nàng liệu mạng vẫy đuôi mong mại manh thái khắc do dự mà nói ta sợ ta sợ nó ở nhà một mình trong nó sẽ cùng a quái cãi nhau a quái hội khi dễ nó a quái ta có vài câu không biết có nên nói hay không ta nghị d ở khóc d ở cười h ả o ba h ả o ba vậy chúng ta mang a thái cùng đi hảo bảo nhi nhất thời vui mừng chục nhan khai mở cảm ơn ba ba a thái sẽ rất nghe lời a thái ngươi nói có đúng hay không a thái khắc gật đầu như bàm tỏi canh hai đưa lên cảm tạ mọi người sinh nhật chúc phúc cũng cảm tạ các bằng hữu khen thưởng viết lách kiếm sống không ngừng mười hai năm chính là có các ngươi bồi bạn cùng duy trì mới khiến cho ta đem viết chữ sự nghiệp kiên trì cảm ơn chương hai mươi chín huấn luyện viên ta nghĩ học đánh nhau ừng ngực ừng ngực tôn cường một hơi đem trong chén sữa bỏ uống đến sạch sẽ hắn buông xuống cái chén không đưa tay kéo qua một t r ư ơ n g giấy ăn loạn xạ lau lau miệng sau đó đối với phòng bếp hô lớn mẹ ta đi võ đạo quán b a nói xong tôn cường liền nhắc tới đặt tại trên mặt ghế ba lô mở ra bước chân hướng phía cửa chạy tới đợi một chút cương ngụ từ trong phòng bếp ních ra hét lên gấp gáp như vậy làm gì trước tiên đem liền đem mang lên tôn cường quay đầu lại nhìn mình mẹ trong tay mang theo tầng ba điệp thêm vào siêu d à y hộp cơm vẻ mặt đau khổ nói mẹ giữa trưa ta hồi tới dùng cơm bên trong đều là điểm tâm cương ngụ đau lòng nói nhìn ngươi gần nhất đều gầy bữa sáng lại chỉ ăn một chút như vậy rèn luyện thân thể là rất trọng yếu nhưng là muốn bổ sung dinh dưỡng ă no n mới có khí lực giảm béo a nói hay lắm có đạo lý a thân nương hẳn là thân nương a tôn cường sờ sờ chính mình mập bụ c ụ c mặt lại sờ sờ vừa mới nhét vào năm con bánh bao hai cái bánh tiêu hai cái trứng tươi cùng một bát lớn sữa b ò tròn vo bụng nghiêm trọng hoài nghi mình năm đó có phải hay không mẹ s u n g l ờ i phí đưa tặng phẩm cương ngụ không nói lời gì mà đem hộp cơm nhét vào tiểu cường đồng học trong tay dùng quạt hương b ổ đại thủ vô vô đầu hắn lộ ra mẹ già đặc hưu yêu thương nụ cười đi thôi hư、wow. hảo trên đường cẩn thận một chút a tôn cường co rụt đầu lại ngoan ngoãn mang theo hộp cơm rời nhà xuất cư xá hắn bộ hành đi đến mấy trăm thước ngoài trạm xe lửa chuẩn bị lên tàu tàu điện ngầm đi đến thiên hoàng võ đạo quán t i ể u mập mạp phía trước béo tôn tử nhanh cho láo tử đứng lại tôn cường vừa mới đi ra chừng trăm bước đột nhiên từ phía sau chuyển đến một hồi tiếng k ê ờ hắn vô ý thức địa quay đầu nhìn lại chỉ thấy bốn năm danh ăn mặc áo quần lố lăng thiếu niên đang dọc theo lối đi bộ hướng hắn đuổi theo trong đó phía trước vị kia một bên chạy trong miệng không sạch sẽ điệu mắng hoa con hôm nay ta cuối cùng là bắt được ngươi tôn cường nhất thời cực kỳ hoảng sợ bởi vì đối phương là hắn bên cạnh trường học học sinh cấp ba người gặp người ghét không tốt thiếu niên tôn cường trước kia đến trường thời điểm không ít bị bọn họ cho vơ vét tài sản qua cũng bị bọn họ cho đánh qua hắn sở dĩ đi thiên hoàng võ đạo quán học kiếm chủ yếu chính là muốn học điểm phòng thân bổn sự để tránh thường thường bị người khi dễ n à y mấy cái không tốt thiếu niên chính là đầu sỏ gây nên tôn cường tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ c ư nhiên chạy được cửa nhà mình miệng ngồi trồn h ù n t r h ờ cũng không biết là ai nói cho bọn hắn biết địa chỉ chạy tôn cường không kịp suy nghĩ ai là người tiết lộ bí mật hắn quay đầu bỏ chạy sử dụng da bú sữa mẹ khí lực vung ra hai chân bằng không bị bọn họ bắt được trong túi tiền xài v ậ t không bảo vệ được không nói còn phải ăn bữa giao hấn đọc truyện tại htts nhìn thấy tôn cường lại dám chạy trốn mấy vị không tốt thiếu niên đều là giận tí mặt đầu lĩnh vị kia mắng to còn dám chạy tiểu tử ngươi chết c h ắ c đợi lát nữa để cho ngươi biết bông hoa tại sao lại hồng như vậy hắn một vị đồng bạn lòng tin mười phần nói mập mạp chết bẩm chạy không liền hắn này thân thịt mỡ thao trước kia bọn họ vòng vây tôn cường thời điểm tôn cường cũng từng chạy qua nhưng thường thường chạy không ra chừng trăm mét lại không được bị bọn họ dễ dàng địa truy đuổi nghĩ đến hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng mà vượt qua tất cả mọi người dự kiến mấy cái không tốt thiếu niên đuổi theo tôn cường bờ mông đuổi theo ra nhanh hai trăm m phía trước tiểu mập mạp lại tốc độ không giảm như là đánh máu gà giống như càng chạy càng có lực thật sự là gặp quỷ rồi kỳ thật tôn cường mình cũng rất buồn bực nha đặt tại d i vãng lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra như vậy xa cự ly hắn đã sớm nên tứ chi quán trì thở hổn hển co quắp thé trên mặt đất mà bây giờ tuy cũng đang kịch liệt tạm dừng nhưng còn có dư lực tiếp tục kiên trì chạy trốn nhanh hơn chạy trốn xa hơn tôn cường chạy vội chạy hướng giao lộ phía trước kẻo trái chính là người đến người đi tàu điện ngầm miệng vậy hắn khẳng định an toàn ngóa ngóa ngóa mắt thấy đun sôi con vịt muốn bay không tốt các thiếu niên tức giận đến giận sôi lên nhưng cũng không thể tránh được đi chết đi vừa mới chạy được giao lộ tôn cường đ ỗ n g nhiên cảm giác sau đầu sinh phong bản năng muốn trốn tránh lại đã không kịp cái hót bị vật gì cho trùng điệp đập t r ú n g nhất thời nện đến mắt nổ đom đóm choáng váng hắn lảo đảo một chút nhưng không có ngã xuống đất quay người hướng phía bên trái phương hướng tiếp tục chạy rốt cục tới thành công vứt bỏ sau lưng mấy cái không tốt thiếu niên đương tôn cường ngồi trên tàu điện ngầm hắn mới phát hiện mình cái hót bị nện s u ấ t một cái túi lớn sưng đau dữ dội nhưng mà hắn bảo trụ chính mình tiền tiêu vặt cũng bảo trụ chính mình tôn nghiêm tại thời khắc này tôn cường không khỏi nhớ tới tả nghị tôn cường rất rõ ràng nếu như không có vị này thiên hoàng võ đạo giáo viên truyền thụ cho hắn động tác chiêu thức để cho hắn kiên trì luyện tập đề cao thân thể tố chất vậy hắn hôm nay khẳng định chạy trời không khỏi nắng nhưng này còn chưa đủ a thiên hoàng võ đạo quán đương thương vũ lâm nhìn thấy bị tả nghị khiên đi vào bảo nhi nhịn không được phát ra thán phục thở nhẹ âm thanh cỡ nào xinh đẹp khả ai bé gái a tả nghị giới thiệu nói sư tỷ đây là ta nữ nhi hắn rồi hướng bảo nhi nói bảo nhi đây là thương vũ lâm thương a di bảo nhi lễ phép thăm hỏi nói thương a di buổi sáng tốt lành ngươi hảo thương vũ lâm nhãn mạo tinh tinh ngồi sổm xuống, xuống lôi kéo bảo nhi bàn tay nhỏ bé hỏi ngươi tên là gì năm nay bao nhiêu tuổi ta là bảo nhi bảo bối bảo nhi đồng nhi bảo nhi nhận thức chút thật thật địa giải thích nói ta năm nay bốn tuổi bốn tuổi a thương vũ lâm hé miệng cười nói ngươi a nàng bị một cái đột nhiên từ bảo nhi sau lưng trong ba lô chui ra đầu chó cho đã giật mình thái khắc Gâu gâu. ngoài ý muốn không ngoài ý kinh hỷ không sợ hai vui mừng a thái bảo nhi vội vàng phê bình nói không cho phép l ị c h ngợm nàng rồi hướng thương vũ lâm ầy này nói a gì đây là thái k h á c nó có phần l ị c h ngợm nhưng nó sẽ không cắn người À xạ ạ thâm viên chi môn khán thủ giả lộ ra mẹ già mỉm cười thương vũ lâm phản ứng kịp cười nói ừ ta biết rồi nàng đứng dậy tự đáy lòng địa đối với tả nghị nói ngươi rất may mắn có xinh đẹp như vậy khả ái nữ nhi đ ờ i trước nhất định là cứu vớt thế giới a tà nghị nhún nhún vai ta cũng thì cho là như vậy hắn đương nhiên rất may mắn nha hai người nhìn nhau cười cười bảo nhi nhìn xem tà nghị lại nhìn xem thương vũ lâm nàng lung lay tà nghị tay ngửa đầu hỏi ba ba ta có thể cùng a thái chơi sao đương nhiên có thể a tà nghị chĩa chìa bên phải kia gian kiếm thất nói ngươi đi gian phòng kia chơi không nên chạy loạn biết rồi bảo nhi rất vui vẻ địa lưng mang thái k h á c x ô i nổi địa chạy tới kiếm trong phòng chơi nhìn xem bảo nhi hoạt bát thân ảnh thương vũ lâm cảm thán nói không nghĩ tới con gái của người lớn như vậy t a nghị nói ta cũng không nghĩ tới thương vũ lâm nhịn không được hỏi mẹ của nàng đâu này t a nghị cười khổ nói ta cũng không biết ta cũng là vài ngày trước mới biết được có đứa con gái ngày hôm qua vừa nhận về ra thương vũ lâm hầu nghi địa liếc hắn một cái t a nghị trả lời nghe có phần bất khả tư nghị nhưng nàng không có hỏi tới nguyên do mà là nói vậy sau này ngươi có thể mỗi ngày đem nàng mang tới coi như nơi này là nhà nàng a cảm giác chính mình lời tựa hồ có phần nghĩa khác thương vũ lâm khuôn mặt hồng hồng vội vàng bổ sung ta rất thích nàng ta nghị mỉm cười nói cảm ơn không cần k h á c h khí thương vũ lâm có chút vô lực địa vây vây tay sau đó giận tái mặt đối với bên cạnh mấy vị vây xem đệ tử nói các ngươi vây ở chỗ này làm gì nhanh chóng luyện tập đi những cái kia xem náo nhiệt đệ tử nhất thời giải tán lập tức Bảnh! ngay vào lúc này võ đạo quán đại môn bị người dùng sức đẩy ra trong tay dẫn theo liền đem tôn cường thở hồng hộp địa chạy được tả nghị trước mặt nỗ lực cưỡng ngực nói giáo huấn luyện viên ta nghĩ học đánh nhau đông đầu hắn thượng lần lượt một cái bạo lật học đánh nhau tả nghị cười nhạo nói ngươi trả lại không có học được đi đường liền nghĩ chạy ngươi nghĩ cùng với đánh nhau a tôn cường nhất thời như là nhột trí bóng ra đầu đều rủ xuống đến trên ngực lắp bắp nói ta ta tả nghị ánh mắt lói lên chú ý tới hắn cái hót cư nhiên sưng lên một khối lớn nhìn lên giá hỏa này muốn học đánh nhau là có nguyên nhân hơi suy nghĩ một chút tạ nghị đối với hắn nói cho ta vào đi hắn hướng về phía thương vũ lâm gật gật đầu sau đó mang theo tiểu mập mạp đi đến kiếm trong phòng canh một đưa lên cầu phiếu phiếu duy trì cảm tạ tống luyến vui mừng bằng hữu vạn p h ầ n thưởng cảm tạ phỉ mỹ lệ ku hotu h shi joe ngàn phong đều nhóm bằng hữu khen thưởng danh sách quá nhiều không đồng nhất một hàng cử cảm ơn mọi người Chương kiếm c h i đạo v ư ơ n g ô tôn cường vừa mới bước vào quen thuộc kiếm phòng một hồi phẫn nộ tiếng chó s ủ a rồi đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn nổ vang Ê a tiểu mập mạp hoàn toàn rộng còn chưa đạp hạ đ u ổ i phải bản năng rút về hai tay che ngực bị sợ thành thương chuột lúc nào kiếm trong phòng hơn chó giữ a môn khẩu cũng không có bảng tên tử a a thái không cho phép lịch ngợm lúc này chưa tình hồn tiểu cường đồng học mới phát hiện kiếm trong phòng không chỉ có chó giữ còn có một vị x i n h đẹp khả ái tiểu cô nương sau đó hắn mới chú ý tới đem mình ba hồn bảy vía đều thiếu chút dọa phi c ư nhiên chỉ là một mảnh xích trưởng bạch sắc tiểu cầu thái khắc ngăn tại tôn cường phía trước ngẩng đầu ánh mắt hung ác nuốt trong cổ ô ô rung động phảng phất là đang cảnh cáo tiểu mập mạp ta rất hung tàn ta hung lên mình cũng sợ hãi liền hỏi ngươi có sợ không chỉ là không đợi nó đầy đủ biểu hiện ra chính mình hung tàn một mặt bị bảo nhi túi người ôm lên tiểu ca ca thật xin lỗi bảo nhi vì thái khắc xin lỗi a thái có phần tinh lịch k h ô nàng g người có hủ đến n có chút tức giận địa xoa xoa thái khắc đầu vừa rồi ra hỏa này dọa thương vũ lâm hiện tại lại dọa tôn cường quá ra thái khắc bị xoa nha nha ô ô làm lũng để cho nàng tức giận trong chớp mắt tiêu thất vô ảnh vô tung tôn cường đuông xuống d ơ chân lên lúng túng gại gãi đầu nói không có việc gì không có việc gì này con chó nhỏ rất khả ai à làm chứng minh bạch mình không có bị sợ h ắ n tự tay muốn s ờ một chút thái khắc a ô Thái kỳ h phản phất sau đầu mở to mắt, không đợi hắn mập tay đụng phải chính mình, mánh há chết. bạch. Hắn không nghĩ tới này, nhìn lên vô cùng khả ái con chó nhỏ, cư nhiên là như thế hung. ắ mắt, cắn c cường mức cùng con cư mập đụng miệng Tôn vàng này lên to tay liệt tự tìm tới rút tay mặt tới sau sợ quay qua đầu đầu đều đợi đi, mở k vô vội ái là về, thật thái khắc đã là miệng hạ lưu t ì n h chủ yếu là đe dọa bằng không tiểu cường đồng học sao có thể bảo toàn tay mình bị n ó cắn ít mất mấy ngón tay đều nhẹ bảo nhi cũng sợ thái khắc thực cắn được người nhanh chóng đem nó ôm qua một bên ta nghị cười cười nói đây là ta nữ nhi gọi là bảo nhi tôn cường hít sâu một hơi bình tinh thần hắn hướng bảo nhi lấy lòng mà cười bảo nhi sư mội ngươi hảo ta là tôn cường ta là ba b à của ngươi đệ tử bảo nhi lễ phép hồi đáp xin chào tôn cường ca ca ngươi hảo ngươi hảo tiểu mập mạp nhết miệng cười cảm giác lâng lâng hắn là trong nhà con trai độc nhất vẫn luôn rất hâm mộ người khác có đệ đệ muội muội hiện tại nhìn thấy bảo nhi nghĩ đến chính mình nếu như có thể có như vậy một cái quai muội vậy đơn giản quá hạnh phúc hảo tà nghị đưa tay gõ gõ tiểu cường đồng học đầu cắt đứt hắn huế y tưởng ngươi đây là bị ai đánh tôn cường cái hót sưng lên bao lớn nhìn xem đều có chút kinh tâm động p h á c h thằng này cũng coi như là vận khí tốt cộng thêm da dày thịt béo cho nên chịu như vậy tổn thương cũng không có gì lớn n g ạ i đổi thành người khác nói không chừng lúc ấy liền nằm xuống cái hót có thể là thân người bộ vị yếu hại tôn cường chi chi ngâu nô nói đ ú n g là ta bên cạnh trường học mấy một học sinh lại nói tiếp cũng là mất mặt hắn sơ trung thượng hai năm bị người khi dễ vơ vét tài sản hai năm tuy đã nói với lao sư nhưng không có tác dụng gì lại không dám cùng người trong nhà nói sau đó buổi sáng thiếu chút bị đối phương ngăn ở cửa tiểu khu tuy hắn thành công chạy ra đối phương vòng d â y nhưng lại ăn một cái phi đạn sau đầu bị nện bao lớn xuất ra bảo nhi ô m thái khắc ngồi ở kiếm phòng góc hẻo lánh bên cạnh nghe xong tiểu cường đồng học giảng thuật huyết lệ lịch sử nàng lén lút đối với thái khắc nói vị này béo ca ca thật đáng thương a ngươi thì không muốn khi dễ hán thái k h á c gật gật đầu như vậy chiến ngũ cặn bã coi như là quỳ trên mặt đất cầu nó trà đạp nó cũng lười dẫm lên một chảo a thái thật tốt bảo nhi nheo mắt lại túi đầu thân nó một ngụm thái k h á c thừa cơ làm lũng bên này tả nghị xem như minh bạch tôn cường tới võ đạo quán học nghệ trần tướng tuy tả nghị cũng không có đem tiểu mập mạp coi như chính mình chân chính đệ tử nhưng là thấy đến hắn bị người như thế khi dễ trong lòng cũng là khó chịu mấy ngày nay ngươi luyện tập có không sai tả nghị suy nghĩ một chút nói vốn ta là ý định sẽ dạy ngươi học tập luyện thể thuật thức thứ hai hiện tại nếu như gặp được tình huống như vậy ta đây trước hết truyền thụ một chiêu kiếm pháp cho ngươi a tiểu mập m ạ p bề ngoài nhìn xem có chút khờ ngu ngốc nhưng người cũng không ngu dốt hơn nữa tương đối chăm chỉ nỗ lực mỗi sáng sớm cùng buổi chiều đều tại võ đạo trong quán lật qua lật lại địa luyện tập tả nghị dạy hắn động tác rất có cổ kiên nhận phân đấu lực như vậy đệ tử Tạ n g hắn ị trả lại thì truyền thụ lại h nguyện ý một chút thực đồ vật. Tôn cường nhất thời đại hỷ, lập tức tạ cường hỷ, không đồ đại lập người nói, tạ ơn sở ư phụ. Hắn s dĩ muốn học kiếm mà không phải thuật cận chiến là vì học kiếm dễ dàng học cấp tốc không giống thuật cận chiến như vậy cần muốn trường kỳ chịu đựng gân cốt rèn luyện khí lực có thể lấy tốc độ nhanh nhất có một chút phòng thân kỹ năng buổi sáng bị vứt bỏ kia hỏa không tốt thiếu niên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ mà hắn chưa hẳn nhiều lần cũng có thể may mắn như vậy muốn l à mình nắm giữ bổn sự kia sẽ không sợ đối phương tà nghị vây vây tay đi đến kiếm k h u n g phía trước kiếm trên cậy bày biện thật dài ngắn ngủn vài chục thanh luyện tập dùng chế thức mộc kiếm tài liệu dùng là giá cả tiện nghi cao su mộc mộc trong kiếm cũng có tinh phẩm ví dụ như dùng thiết lê mộc hoặc là thiết hoa mộc chế tác cao đương h ò a s á c nhưng thiên hoàng võ đạo quán dùng không nổi như vậy tinh phẩm kiếm trên thực tế liền ngay cả những cái này phổ thông cao su mộc kiếm tối thiểu có một nửa đều tổn thương đến lợi hại không sai biệt lắm đến báo hỏng tình trạng từ bên trong cũng có thể nhìn ra trước mắt võ đạo quán q u ấ n bách tình trạng tả nghị khiêu hai thanh phẩm đối với coi như hoàn hảo một kiếm xuất r a một bả đưa cho tôn cường một bả nắm ở trong tay cầm kiếm trên tay hắn vẻ mặt nghiêm túc nói kiếm là chiến sĩ vũ khí nếu như không có rút kiếm mà chiến d r n g khí kia thì không muốn học tập kiếm thuật bởi vì kiếm sẽ trở thành người nhu nhược vướng vĩu cùng nhược điểm hiện tại ta hỏi lại ngươi một câu ngươi thật muốn học kiếm sao tại tả nghị lăng lệ ánh mắt nhìn chăm chú tôn cường hai chân rung động rung động thiếu chút đứng không vững rất có loại quay đầu chạy trốn xúc động thế nhưng hồi tưởng lại mình bị lần lượt khi dễ kinh lịch hắn cắn răng nói nghĩ tả nghị gật gật đầu rất tốt vậy ngươi xem trọng hắn xoay người lại đối với phía trước dựa vào tường mà đứng kiếm n g ấ u hai tay cầm kiếm giơ lên cao cao một cố khó có thể ngôn nói khí thế tự tả nghị trên người dâng lên trong nháy mắt bao phủ tất cả kiếm phòng để cho không khí đều hơi bị ngưng kết tôn cường không tự chủ được ngừng thở kiệt lực mở to hai mắt chém cùng với tả nghị một tiếng quắc khẽ trong tay hắn một kiếm rồi đột nhiên thẳng tắp về phía trước chém ứ dụng màu nâu đen kiếm thể như thiểm điện địa phá vỡ không khí cách trở kích thích một đạo vô hình khí nhận trong chớp mắt chém chúng vài bước có hơn kiếm ngẫu p h ú c trên dưới bao trùm lấy dạy đặc cứng cỏi cao su ra kiếm ngẫu đống dưng run run trước ngực bộ vị nhiều một đạo lon vết kiếm mà lúc này tả nghị vung lên một kiếm cự li này khung kiếm ngẫu còn có hơn một mét cự li tôn cường hé miệng nửa ngày đều không có khép lại bị tả nghị một kiếm này chấn động ngốc như gà gỗ hắn tại mạng lưới cùng trên tv đã từng xem qua không ít kiếm thuật cao thủ biểu diễn cảm giác liền vô cùng lợi hại nhưng mà cùng tả nghị hiện tại biểu thị so với kia lại không đáng kể chút nào giờ này khắc này tôn cường hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nhìn lên đều nhanh đóng cửa thiên hoàng võ đạo trong quán sẽ có tả nghị lợi hại như vậy kiếm thuật giáo viên hắn biết mình thực đụng đại vận nhưng mà tôn cường cũng không biết tà nghị một kiếm này lại không thấy kích phát kiếm thế cũng không có quan chú đấu khí tại lực lượng trên tầng thứ mặt liền bản thân một phần vạn thực lực đều không có phát huy được tà nghị hồi kiếm quét ngang vỗ nhẹ nhẹ tại mộng bức trạng thái tôn cường trên bờ vai hỏi nhìn h i ể u chưa tôn cường đã tỉnh h ồ n lại vội vàng gật đầu sau một khắc h ắ n ý thức được không đúng nhanh chóng lại lắc đầu tuyệt đối không thể không hiểu giả hiểu không có liên quan tà nghị lơ đ ế n nói hiện tại ngươi theo ta học tạ nghị truyền thụ cho tôn cường chiêu kiếm pháp này kỳ thật vô cùng đơn giản chính là dơ kiếm thẳng tắp huy chém không có bất kỳ hậu chiêu biến hóa trên căn bản là cá nhân cũng có thể học được thế nhưng t i ể u này chiêu chẳng kích cũng có thể bao hàm kiếm đạo trí lý cùng kiếm thuật huyền bí tạ nghị hiện tại dạy cho tôn cường vẹn vẹn chỉ là nhập môn cơ sở bí quyết ví dụ như huy kiếm vận kính phương pháp cũng đầy đủ tôn cường học thượng đã rất lâu ngày hô hô hô rất nhanh kiếm trong phòng vang lên một kiếm phá không tiếng rít tại tả nghị chỉ đạo tôn cường đối với kiếm ngẫu một lần lại một lần địa luyện tập c h ạ n g kích canh hai đưa lên câu phiếu phiếu duy trì ba chương ba mươi mốt thực lực không cho phép ba một kiếm chuẩn xác địa đánh vào tôn cường trên bờ vai thân kiếm ẩn chứa kinh lực trong chớp mắt xuyên thấu cơ bắp gân cốt kia đau nhức tư vị để cho hắn không tự chủ được đ ị a nhhe răng n ế t miệng thiếu chút kêu ra tiếng bờ vai cao tả nghị có chút lạnh lùng thanh âm tại vang lên bên h a i tiểu cường đồng học không kịp đau đớn nhanh chóng điều chỉnh một chút tư thế vừa mới bắt đầu luyện tập chiêu này chạm kích thời điểm hãn động tác có thể nói sai dò chống chất cầm kiếm tư thế cùng phát lực phương thức nhìn lên c ó hình có dạng nhưng tại tả nghị trong mắt toàn bộ đều vấn đề tả nghị vốn nắn phương pháp rất đơn giản tôn cường đâu phạm sai lầm liền quất hắn đâu bờ vai cánh tay lưng hông eo hai chân rút có tôn cường là tứ chi run dày hoàn toàn thay đổi nhưng mà chính là tại đây dạng nhiều lần tra tấn hắn động tác tư thế dần dần trở nên tiêu chuẩn một kiếm chạm kích tốc độ cùng độ mạnh yếu một chút đề cao thậm chí ngẫu nhiên vượt xa người thường phát huy chém ra một tia khí thế tôi có thể cảm giác được tiến bộ còn là tôn cường chính mình hắn phát hiện tả nghị quật không chỉ là trừng phạt đập tại trên thân thể lực lượng luôn là có thể vừa đúng địa đánh vỡ cơ bắp cứng ác để cho hắn động tác kế tiếp làm được càng thêm tự nhiên trôi chảy hơn nữa tôn cường trả lại cảm thấy được chiêu này chạm kích cùng lúc trước hắn một mực luyện tập luyện thể thuật động tác vô cùng phù hợp như vậy phát hiện để cho hắn cảm thấy vui sướng hồn nhiên quên thân thể đau đớn cùng mọi m ệ n h tại mồ hôi đầm địa bên trong một lần lại một lần mà đối với kiếm ngẫu huy chém ra một kiếm chém mũi kiếm chém trung kiếm ngẫu bị dày đặc cao su ra b ắ n ra lưu lại một đạo đạo dấu vết mờ mờ tôn cường cũng không biết lúc nào tả nghị một kiếm đã không được đánh ra ở trên người mình hắn cắn răng đem hết toàn lực đem trước mắt con rối trở thành là khi dễ chính mình không tốt thiếu niên huy kiếm huy kiếm lại huy kiếm thẳng đến hắn huy xuất kiếm bị người ngăn trở đủ t a n g h ỉ nói trước nghỉ ngơi một chút tôn cường có chút m ở mịt địa đình chỉ luyện tập lúc này hắn mới chú ý tới mình toàn thân cao thấp cũng bị mồ hôi cho thơm ư ớ c ngay tiếp theo bốn phía trên sàn nhà đều là nhỏ xuống mồ hôi một c ố khó có thể ngôn nói chua sót tràn ngập toàn thân tất cả xương cốt tứ chi đều hơi bị không tự chủ được địa run r u dậy trong tay một kiếm trở nên trầm trọng vô cùng đều nhanh muốn nắm cầm không ngừng hai đầu gối mềm lũn tiểu mập mạp đặt n ô n g ngồi dưới đất như là bị rút đi gân cốt vô lực địa t h ở dốc hắn đời này trả lại chưa từng có mệnh đến trình độ như vậy cảm giác thân thể cũng đã không thuộc về mình hiện tại tiểu cường đồng học thầm nghĩ nằm trên mặt đất vĩnh viễn cũng không lại đứng lên ba đọc truyện tại hở tờ tờ ts kết quả không đợi hắn nằm xuống tả nghị một kiếm vô vào trên lưng hắn lên đi vài bước đi uống hai chén nước muối quả thực là ác ma a đã đến t ê liệt biên giới tôn cường khóc không ra nước mắt có cảm giác muốn chết cảm giác nhưng mà trong cơ thể hắn không hiểu địa đột nhiên nhiều một cố lực lượng treo c h ố n g lấy hắn từ trên mặt đất khó khăn đứng lên tôn cường ca ca cố gắng lên ngay vào lúc này một cái âm thanh thiên nhiên thanh n â m chuyển vào tiểu cường đồng học trong lỗ thai để cho hắn toàn thân một cái giật mình tôn cường quay đầu nhìn lại chỉ thấy bảo nhi đang hướng hắn phất tay vì hắn khuyến khích thiên sứ a tiểu mập mạp nết miệng cười ngây ngô dùng sức gật gật đầu ba sọ não thượng lại ăn một kiếm đại ma vương tả nghị thất thần làm gì nhanh đi ra ngoài đi hai vòng tiểu cương đồng học nhất thời chạy trối chết đuổi đi tiểu mập mạp tả nghị đem một kiếm thả lại đến kiếm chiến kệ cầm qua một lọ nước khoáng mở ra uống hai miệng hắn cười hỏi bảo nhi có phải hay không rất nhàm chán a vừa rồi hắn chỉ đạo tôn cường luyện tập kiếm chiêu thời điểm bảo nhi một mực ôm thái khắc ngoan ngoãn ngồi ở bệ cửa sổ bên cạnh bảo nhi lắc đầu nàng từ trên ghế nhảy xuống cầm thái khắc thả trên mặt đất nói ba ba tôn cường ca ca thật đáng thương a nàng vừa rồi nhìn tiểu mập mạp đều nhanh ngược đãi khóc tà nghị nghiêm mặt nói nếm trải trong khổ đau mới là người trên người hắn muốn không bị người khác khi dễ vậy phải học được chịu khổ thái khắc vâng đại ma vương nói có lý cặn bã cặn bã muốn chính là như vậy không giống nó như vậy trời sinh cao quý siêu phàm ma thú làm vui chơi giải trí cũng có thể gia tăng thực lực nhẹ nhõm nghiền ép cặn bã bảo nhi suy nghĩ một chút cảm giác ba ba nói rất có đạo lý hỏi ba ba ngươi được hay không được cũng dạy ta luyện kiếm tà nghị kinh ngạc ngươi nghĩ học kiếm ừ bảo nhi gật đầu chấp chấp con mắt lớn hỏi có thể chứ v ư ơ n g ô thái khác tiếp cận qua dùng đầu tả hữu tới lui cọ lấy nàng bắp chân cái đôi u dao động có nhanh chóng học cái gì kiếm a ta sẽ bảo h ộ ngươi nếu ai dám khi dễ ngươi tới một người ăn một cái toàn bộ đều ăn tươi a thái nghe lời bảo nhi cho nó một cái tìm ra manh mối g i ế t nhưng kiên trì ý nghĩ của mình ba ba hào ba tả nghị suy nghĩ một chút giáo bảo nhi học kiếm cũng là có thể bởi vì vì đoạn này thời gian nàng khẳng định đều muốn cùng tại bên cạnh mình luyện một chút kiếm thuật không đến mức nhàm chán như vậy mà còn có thể tạo được rèn luyện thân thể hiệu quả chỉ là nàng hiện tại mới cũng chỉ có bốn tuổi gân cốt cơ bắp đều còn không có lớn lên kêu học cái gì kiếm thuật phải chú ý suy tư một lát tả nghị rất nhanh có quyết định h á n t ử không gian chỉ hoàn trong lấy ra một cây long huyết mục căn này long huyết mục chiều dài không được một mét quan hậu bốn chỉ ngăn nắp toàn thân b ả y biện ra màu đỏ thấm mặt ngoài rậm rạp lấy tương tự kinh mạch tỉ mỉ hoa văn đẹp đẽ quý giá mà mỹ lệ tả nghị lại lấy ra một con dao găm đối với căn này long huyết m ộ c bắt đầu cắt gọn hắn nên vì bảo nhi chế tắc một bả phù hợp một kiếm long huyết m ộ c là sinh trưởng tại cự long thi hải thượng kỳ dị cây cối nó sinh trưởng chu kỳ thật chậm ít nhất cần trăm năm thời gian tài năng cơ bản thành tài sau đó mười năm trưởng không đồng nhất tức cao tả nghị trong tay căn này long huyết mục niên đại tối thiểu vượt qua ba trăm năm tại ạ xa ạ thế giới trong long huyết m ộ c cũng là cực kỳ hy hữu tài liệu vu sư nhóm dùng nó tới chế tác tay chuỗi vòng tay vòng cổ cùng với quyền trượng hoặc là dùng để thi triển cao dài pháp thuật dùng long huyết m ộ c chế tác vật phẩm trang sức có ngưng thần tĩnh khí cùng điều tiết thể chất hiệu quả tùy thân đeo còn có thể miễn trừ hoặc là suy yếu chớ chú loại pháp thuật công kích long huyết m ộ c quyền trượng có thể gia tăng không ít pháp thuật tùy năng bởi vậy rất được vu sư nhóm yêu tha thiết tà nghị dùng để làm một kiếm căn này long huyết mục tại ạ xạ ạt giá bán vượt qua ba nghìn pháp tắc kim tệ dựa theo một mai pháp tắc kim tệ đổi tám vạn nguyên tỷ lệ cũng chính là vẹn vẹn tài liệu giá trị liền cao tới hai bốn ước nguyên hai bốn ước nguyên tà nghị hiện tại ngân hàng tài khoản cùng di động tiền trả tài khoản trong thêm vào t ổ n khoản đoán chừng liền hai nghìn bốn trăm nguyên đều không có mặc dù nói hai cái thế giới pháp tắc bất đồng không thể như vậy trực tiếp so sánh nhưng long huyết mục giá trị trí cao là không thể nghi ngờ nếu ạ xạ ạt vu sư nhóm biết tả nghị c ư nhiên cầm chân quý như vậy long huyết mộc tới làm một kiếm đoán chừng phải huyết nhà ba miệng phung phí của trời a bởi vì làm một kiếm có l à so với long huyết mộc tốt hơn nhưng muốn tiện nghi rất nhiều rất nhiều tài liệu nhưng tả nghị không gian chỉ hoàn trong lại không có những cái kia tiện nghi tài liệu hắn cũng muốn giữ lại có thể thực lực nó không cho phép a vẹn vẹn chỉ dùng mấy phút một bả một kiếm kiếm phôi tại tả nghị trong tay thành hình long huyết mộc chất liệu rất kỳ dị Phép chia thuật tính chất đây ặ c chất cực kỳ cứng chém nước càng càng chắc chắn, cùng biệt bổ bữa biệt bao thiêu nước làm sói mòn. Hơn nữa, gửi thời gian dài lại sai nhiêu. trọng thông ra, rắn, đao hỏa nữa nó không mọn, hơn nhưng lượng không phẩm phổ làm kỳ gỗ sợ đầu đ là là là tả nghị dùng long huyết mục vì bảo nhi làm m ộ t kiếm một cái trọng yếu nguyên nhân rất nhẹ về phần chế tắc m ộ t kiếm cần thiết tay nghề kia hoàn toàn đúng là hắn điểm mạnh nhất tả nghị từng tại một cái đặc thù vị diện di tích trong bị nhốt hai mươi năm h ắ n tại nơi này đạt được một vị đại tượng sư truyền thừa nắm cùng khắc giữ chế khí, khắc phủ cùng phụ pháp tuy o à vu sư nhóm g ệ c đối với phủ văn pháp khí có chút khinh thường thậm chí không cho rằng phủ văn pháp khí thuộc về pháp tác tạo vật nhưng trên thực tế phủ văn pháp khí công dụng vô cùng rộng khắp tính giá so với sâu sắc vượt qua pháp tác tạo vật tả nghị tại chính mình không gian chỉ hoàn gửi những tài liệu kia chính là lưu lại đến thời khắc mấu chốt chế tác p h ủ văn pháp khí dùng nói không chừng tại một lần nào đó trải qua nguy hiểm bên trong liền có thể cứu mình một mạng kết quả hiện tại tả nghị trở lại lam tinh thế giới những tài liệu này tương lai có thể hay không phái thượng công dụng là cái rất vấn đề lớn lấy ra một cây long huyết mục cho bảo nhi làm một kiếm lại càng không có mảy may tâm lý gánh nặng c á n h một đưa lên c ầ u phiếu phiếu duy trì chương ba mươi hai hỏi thế gian ai tối sùng em bé kiếm phôi cắt g ọ t thành hình tả nghị dùng trùy thủ đối với long huyết mục tiếp tục gia công tả nghị trong tay cái thanh này hành động chế kiếm công cụ trùy thủ đừng nhìn tối như mực rất không tầm thường trên thực tế kia chân quy trình độ vượt xa long huyết mục nó chọn dùng sao băng hoạch thiết luyện chế m à thành bởi vậy tên là vẫn tinh truy cái thanh này vẫn tinh trùy nương theo tả nghị thời gian vượt qua mười năm lúc trước tại cùng thâm v i ê n quân c h ủ sổ quyết chiến tả nghị vũ khí chính quang huy chi nhận bởi vì bị hao tổn vô pháp sử dụng hắn đang là dựa vào vẫn tinh t r ù y tại thời khắc mấu chốt trọng thương xô khiến cho đối thủ không thể không sử dụng ra đồng quy vu tận đại chiêu vẫn tinh t r ù y điêu khắc lấy sáu đạo pháp tắc phù văn trong đó một đạo sắc bén khiến nó có đủ vô kiên bất tồi thuộc tính dùng để t ứ c chế cứng rắn vô cùng long huyết một cũng vô cùng nhẹ nhõm vẹn vẹn chỉ dùng mười phút đồng hồ thời gian một bả hoàn toàn mới long huyết một kiếm tại tả nghị trong tay đàn sinh cái thanh này giá trị hàng tỷ một kiếm dài độ đại khái chín mươi cm thân kiếm rộng bốn cm độ dày không sai biệt lắm một cm hai bên trái phải mũi kiếm cùng mũi kiếm tròn đ ộ n không có trực tiếp lực sát thương m ộ t kiếm tạo hình vô cùng ngắn gọn mũi kiếm đến kiếm đầu ngoại tuyến mảnh tự nhiên trôi chảy thân kiếm kiếm cách cùng trôi kiếm hợp thành nhất thể trong đó kiếm cách cũng chính là phần che tay bộ vị như kỳ phong nổi lên khiến cho cả cầm m ộ t kiếm hiện lên thập tự tinh hình nhưng này vẫn chưa xong tà nghị thu hồi vẫn tinh truy đem vừa mới chế tác hảo long huyết m ộ t kiếm cầm trong tay mũi kiếm chỉ hướng trên không Sau một khắc, một cỗ nóng bỏng đấu khí hỏa diễm tự hắn trong lòng bàn tay phải phun ra mãnh liệt hướng lên luồn lên vài thước cao đem chọn cầm long huyết mộc kiếm bao bọc ở trong phảng phất như là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa đấu khí rèn luyện đây là tả nghị được từ thánh đủ lão đại tượng sư truyền thừa bí kỹ nhờ vào bản thân cường đại đấu khí tới đối với chế tạo ra tới dụng cụ tiến hành rèn luyện khiến cho phẩm chất càng thêm thuần túy ngưng thực nguyên tố phân bố càng thêm đều đều đấu khí hỏa diễm đối với long huyết mộc kiếm rèn luyện Vẹn vẹn tiếp tục m hoa, hoa bảo nhi vừa rồi vẫn luôn đang nhìn tả nghị thi triển ra đủ loại thần kỳ thủ đoạn đến lúc này nàng nhịn không được phát ra thán phục thật xinh đẹp a nàng khơ dạy hỏi ba ba đây là cho ta sao đương nhiên là cho ngươi tả nghị cười nói chờ một chốc một lát lập tức liền làm hảo vốn dựa theo phủ văn vũ khí chế tác quá trình hiện tại hẳn là cho hoàn thành lần đầu đấu khí rèn luyện long huyết một kiếm điêu khắc thượng pháp tác phủ văn sau đó lại tiến hành một lần cũng là một lần cuối cùng đấu khí rèn luyện nhưng tả nghị tỉnh lược điêu khắc pháp tác phủ văn một bước này bởi vì cái thanh này một kiếm là cho bảo nhi chơi cộng thêm pháp tác phủ văn đối với nàng mà nói thuộc về gánh nặng cho nên hoàn toàn không cần phải tả nghị từ không gian chỉ hoàn t r o n g lấy ra một cây long huyết đ ẳ n g tu long huyết đ ẳ n g là long huyết mộc ký sinh đ ẳ n g nó diễn sinh ra dễ cây có thể xuyên thấu kiên như sắt đá long huyết mộc da xâm nhập đến m ộ t trong cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng tới duy trì sinh tồn t eruiencuatuinet một cây long huyết đ ẳ n g cũng chỉ có từng đám cây tu loại này dễ cây dài nhỏ mà cứng cỏi phẩm chất so với long huyết mộc còn cường hắn hơn lấy tả nghị thực lực bây giờ cũng phải phí thêm chút khí lực mới có thể đem kia kéo đức tùy tiện có thể treo lên khoảng chục đến trăm tấn nặng vật thể long huyết đằng tu giá trị so với long huyết một càng cao tà nghị cầm nó xuất ra c u ố n ở trên c h u ô i kiếm như vậy có lợi cho n ắ m cầm trả lại có thể tạo được hấp thụ tay mồ hôi tác dụng cuốn hảo h ắ n dùng v ẫ n tinh truy cắt đứt dư thừa bộ phận lần nữa dùng đấu khí hỏa diễm tiến hành rèn luyện bước cuối cùng này chẳng những để cho long huyết đằng tu cùng long huyết một kiếm chặt chẽ vô cùng địa buộc chặt cùng một chỗ mà còn lưu lại tả nghị tinh thần ghi khắc vạn nhất vô ý mất đi kia rất dễ dàng tìm tìm trở về đối phó nhìn lấy trong tay cái thanh này thập tự long huyết một kiếm t ả nghị rất là thỏa mãn lại nói tiếp hắn có một đoạn thời gian rất dài không có tự mình chế khí nhưng tay nghề công phu nửa điểm đều không có v ứ t xuống bạo bối hắn đem một kiếm đưa cho bảo nhi ngươi thử nhìn một chút thích không thích cảm ơn ba ba đ ạ t được món đồ chơi mới tiểu nha đầu vui vẻ ra mặt cho tả nghị một câu ngọt ngào cảm tạ nàng tiếp nhận thập tự long huyết m ộ t kiếm nắm ở trong tay học lúc trước tả nghị giáo sư kiếm chiêu đối với kiếm ngâu cách không huy chém trả lại kèm theo bờ gm hà a a nhìn xem nàng có thể nảy sinh lại nhưng chịu không được bộ dáng tả nghị cười ha hả tâm tình vô cùng sướng khoái mặc dù nói chế tác cái thanh này thập tự long huyết m ộ t kiếm dùng đi tài liệu liền giá trị ba trăm triệu thế nhưng đối với tả nghị mà nói chỉ cần có thể để cho bảo nhi cao hứng kêu sau đằng đáng nhiều hơn cái không cũng gian xùng ai Hỏi thế cái tối có. là em bà é l thuộc t h về á nhi đại tiểu thư kiếm pháp quá lợi hại bản chó gắt gao chết khi thật mũi kiếm cự ly nó còn có ba thước xa đó a tiểu nha đầu bị thái khắc tinh xảo hành động cho lừa gạt thật sự là cho là mình làm bị thương nó nhanh chóng chạy qua tới a thái nàng vừa mới ngồi s ổ m xuống muốn nhìn đến cùng thái khắc lập tức chở mình nhảy lên r ộ i ra ẩm ướt núc ních đầu lươi thẻ lưới ra lưới mặt a thái giật mình mắc l ừ a bị lừa bảo nhi tức giận đến khua lên quai hàm ngươi cư nhiên gạt ta nàng đưa tay đi chọc thái khắc ngỡ cùng nó vui đùa ầm ĩ cùng một chỗ mà tả nghị không có nhàn rỗi hắn đem chế tác m ộ t kiếm còn lại long huyết mộc toái liệu thu thập được một chỗ dùng vẫn tinh t r u y trẻ thành m ộ t châu mặc dù là thuần túy thủ công chế tác nhưng gọt ra m ộ t châu t ử lớn nhỏ hoàn toàn đồng dạng thống nhất rất tròn có thể so với máy móc gia công như vậy tổng cộng gọt ra m ộ ư ơ i hai k h ỏ a long huyết mộc châu tả nghị tại không gian chỉ hoàn trong lấy ra một cây đồng dạng dùng sao băng hoạch thiết luyện chế cương trâm cầm sở hữu mộc châu máy khoan dùng còn thừa kia cây long huyết đằng tu xuyên thành một mảnh vòng tay cuối cùng lại dùng đấu khí hỏa diễm rèn luyện một lần một mảnh xinh đẹp long huyết một vòng tay liền tuyên cáo hoàn thành như thế lúc trước còn lại tài liệu trên cơ bản đều dùng tới không có quá lớn lãng phí bạo bối tả nghị hướng về phía đang theo thái khắc vui đùa ẩm ý tiểu nha đầu vây tay mau tới đây tới rồi bảo nhi thoát khỏi thái khắc dây dưa dẫn theo một kiếm chạy chậm qua nhào vào tả nghị trong lòng ba ba ừ tả nghị dắt nàng tay phải đem long huyết một vòng tay vì nàng đeo lên đây cũng là cho n g ư ờ i bảo nhi rất thích cảm ơn ba ba nàng hướng vừa mới cùng qua thái khắc khoe khoang a thái ngươi xem xinh đẹp không ba ba cho ta làm tràn đầy kiêu ngạo thái khắc vông vông vông thánh kỵ sĩ、si、không nổi a biết làm vòng tay không nổi a tà nghị lường nói nhất nhãn thái khắc dây kinh sợ túi đầu ô ô ô thật là không nổi toán ta còn là tiếp tục làm một cái thẻ lưỡi r a liếm cho a tà nghị không có lại để ý tới nó đối với bảo nhi nói vậy ba ba hiện tại dạy ngươi học kiếm a bảo nhi gật đầu như gà con mổ thóc hà i trà hà i trà tà nghị mỉm cười ngồi s ổ m xuống đem tiểu nha đầu mặt hướng nơi khác ôm vào trong ngực đại tay nắm lấy nàng bàn tay nhỏ bé lại cầm chặt một kiếm chúng ta trước học chiêu thứ nhất tay hắn bắt tay giáo bảo nhi học tập là nguyên vốn ạ xa ạ thế giới pha sở tần cung đình thập tự kiếm thuật tà nghị sở nắm giữ bộ này kiếm thuật là theo mạo hiểm tiểu đội một vị nảy sinh ngội từ vu sư học đối phương là phả sần đế quốc hoàng thất huyết mạch hậu duệ chỉ bất quá lúc ấy phả sần đế quốc đã diệt vong nhiều năm với tư cách là phả sần hoàng thất bí truyền tài nghệ hoàng thất dòng chính thành viên đều là từ rất khi còn bé liền bắt đầu học tập bộ này thập tự kiếm thuật vì tương lai tân chức kỵ sĩ đặt kiên cố cơ sở nó cũng là ít có từ hai ba tuổi đều có thể học tập kiếm thuật kiếm chiêu ưu nhã linh hoạt trường kỳ tập luyện dù cho cuối cùng vô pháp trở thành kỵ sĩ cũng có thể tạo được rèn luyện khí lực đáp nạn hình thể cùng tăng cường tinh thần ý chí tác dụng cho nên dạy cho bảo nhi thích hợp nhất lao sư đang lúc tả nghị truyền thụ bảo nhi phả sở ầ n cung đình thập tự kiếm thuật thời điểm tôn cường trở lại kiếm trong phòng hắn vừa rồi ra ngoài chuyển hai vòng uống hai chén muối khai thủy lại đi phòng thay quần áo r ộ i cái nước đổi sạch sẽ quần áo luyện công đầy máu phục sinh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang địa chạy về kết quả tả nghị cũng không ngẩng đầu lên nói chính mình đi luyện tập a tiểu cương đồng học ngẩng đầu lên nhất thời đạp kéo xuống mang theo một kiếm đi kiếm n g trước tiếp tục huy chém h á n vụng trộm nhìn xem đang bị tả nghị tay bắt tay dạy bảo bảo nhi nội tâm hâm mộ cực kỳ canh hai đưa lên cầu phiếu phiếu duy trì chương ba mươi ba tiểu tử rất có con đường phía trước với tư cách là thiên hoàng võ đạo quán kiếm thuật giáo viên tả nghị kiếm giữ kiếm thuật chức nghiệp tam đoạn giấy chứng nhận nay là trở thành kiếm thuật giáo viên tiêu chuẩn thấp nhất dựa theo đại hạ võ đạo liên minh quy định thấp hơn trước ba cách đấu sĩ cùng kiếm thủ là không thể tại võ đạo trong quán đảm nhiệm giáo c h ứ c cho nên lúc trước cùng tôn cường một chỗ báo danh đi vào những học viên kia tại biết tả nghị cũng chỉ có chức ba giấy chứng nhận liền cũng không muốn đi theo hắn học tập thậm chí không tiếc lấy đuổi học phí tới uy hiếp nếu tả nghị có chức k i ể u giấy chứng nhận tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng duy chỉ có tôn cường lưu lại hắn nguyện ý hướng tới tả nghị học kiếm lý do kỳ thật tương đối khôi hài bởi vì không muốn cùng triệu thiếu huy l a n lộn cùng một chỗ người sau để cho hắn nhớ tới những cái kia khi dễ chính mình không tốt thiếu niên hơn nữa tôn cường học kiếm mục đích cũng không phải muốn trở thành chức nghiệp kiếm thủ chỉ là muốn học một chút phòng thân năng lực thuận tiện bất mập một chút nhưng mà cùng tả nghị học tập một tuần lễ tiểu cường đồng học phát hiện mình đánh lên đại vận cứ việc tả nghị truyền thụ cho hắn đồ vật cực nhỏ mấy ngày hôm trước cũng chỉ có một chiêu động tác hôm nay lại học một chiêu kiếm pháp đều là rất đơn giản nội dung nhưng hắn quả thật cảm giác được bản thân xuất hiện biến hóa tả nghị thực lực chân chính tuyệt không chỉ có chức ba cấp độ cho nên tôn cường cực kỳ hâm mộ bảo nhi bất quá hâm mộ về hâm mộ tiểu cường đồng học luyện kiếm sức mạnh như trước mười phần hắn lần lượt địa huy kiếm trang kích rất nhanh đã tiến nhập đến vong ngã trạng thái bên trong kỳ thật tiểu mập mạc căn bản không cần đi hâm mộ bảo nhi thân nữ nhi đãi ngộ như thế nào cũng sẽ không rơi xuống trên người hắn trên thực tế hắn đã là cực kỳ may mắn muốn biết rõ cho dù là tại cao duy ạ xạ a thế giới chỉ có cường đại nhất mấy cái đế quốc hoàng thất dòng chính thành viên mới có tư cách có thể đạt được một vị thánh giai kỵ sĩ truyền thụ chỉ đạo Đổi mà nói chi, hiện chi, tả ạ Loại vạn i đãi sai biệt lắm cùng hoa hai i tôn thụ tử trình trong một nghìn vạn giải thưởng lớn không cường hưởng hoàng ngộ. này mắn cùng nguyên bên nghìn quốc hoa đã đế là lắm độ, may i t h ư ở nghị lớn k ô không n ngộ nhưng n g sai biệt thể thể tả lắm, Mà có cầu. h lực chú ý không có nửa điểm đặt ở may mắn tiểu mập mạp trên người hãn toàn tâm toàn ý địa chỉ đạo bảo nhi học tập pha s tần cung đình thập tự kiếm thuật pha s tần cung đình thập tự kiếm thuật là pha s tần hoàng thất bí truyền tài nghệ tối cao đạt tới truyền kỳ giai vị cũng chính là môn kiếm thuật này cảnh giới cao nhất đủ để xứng đôi truyền kỳ cấp kỵ sĩ kia truyền t h ừ a lịch sử dài đến thiên nhiên thời gian đi qua hoàng thất vô số cao d à i cường giả thiên truy bách luyện cùng đi c h ấ t lọc đạt tới gần như hoàn mỹ trình độ tà nghị cũng không có nắm giữ phả sư tần thập tự kiếm tối cao bí kỹ nhưng dùng để dạy bảo bảo nhi đây tuyệt đối là dư sải tuy hắn tại môn kiếm thuật này thượng cũng không có bao nhiêu chìm đắm nhưng mà bằng vào bản thân cường hãn vô cùng thực lực cùng siêu chắc kiếm đạo thiên phú d ơ tay nhấc chân giữa liền vì bảo nhi định chế xuất p h t sần thập tự kiếm cơ sở kiếm chiêu tà nghị vô thanh vô tức địa kích phát ra đấu khí lấy ôn nhu nhất phương thức đem bảo nhi bao bọc ở trong trợ giúp nàng tình chuẩn vô cùng địa hoàn thành chiêu thức luyện tập không có xuất hiện một phần một chút nào sai lầm hơn nữa như vậy hình thức chỉ đạo luyện tập vô luận là động tác dáng dấp cùng với phát lực phương thức đều một trăm phần trăm phù hợp nàng gân cốt cơ bắp tình huống đã có thể tạo được cường thân rèn luyện hiệu quả cũng sẽ không đối với thân thể nàng sinh trưởng phát dục sản sinh một tia ảnh hưởng bất lợi nghe tựa hồ rất đơn giản bộ dáng trên thực tế nếu như không phải là tả nghị đối với mình thân lực lượng khống chế năng lực đạt tới đăng phong tạo cực trình độ kia là không thể nào làm được điểm này giống như là tại trên m ũ i đao vũ đạo đ ầ u hữu thượng khắc hoa gạo trên có khắc chữ kỹ tiến hồ nói nghệ thông hồ thần mà ở bảo nhi cảm giác bị ba ba như vậy ôm ấp lấy nắm giữ lấy l u y ệ n kiếm lại là một kiện thú vị thú vị sự tình nàng huy vũ lấy trong tay long huyết thập tự kiếm chém thẳng nghiêng bổ, quét ngang đâm thẳng thượng trêu chọc chút bất chi bất giác đem phả sở tần cung đình thập tự kiếm thuật cơ sở nhất chiêu thức thật sâu chữ khắc vào đồ vật tại chính mình trong trí nhớ bà bối mệt mỏi a luyện tập không sai biệt lắm nửa giờ tả nghị liền dừng lại hắn buông ra bảo nhi dội tay gạt đi tiểu nha đầu trên c h á n toát ra hóng ánh mồ hôi yêu thương nói chúng ta hôm nay liền luyện đến nơi đây uống nước nghỉ ngơi một chút bảo nhi mới bốn tuổi luyện tập thời gian dài như vậy đã là cực hạn nhiều hơn nữa liền đối với thân thể nàng bất lợi ừ bảo nhi gật gật đầu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng toàn bộ đều hưng phấn t h ầ n sắc ba ba luyện kiếm hảo hảo chơi a trước đối mặt với kiếm ngẫu bán ô xin tiểu mập mạp nghe muốn khóc vung thái khác không biết từ nơi nào ngậm trong mồm tới một cái khăn lông đưa đến bảo nhi phía trước n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi lịnh nọt ton hót khăn mặt nhìn lên trả lại rất sạch sẽ bộ dáng a thái thực nghe lời bảo nhi sờ sờ nó đầu cho nó một cái mạc đầu sắt ban thưởng tả nghị cho bảo nhi cầm một ly ôn khai thủy qua để cho nàng uống hết bổ sung một chút lượng nước lúc này tả nghị mới chú ý tới tiểu cường đồng học vẫn còn ở huy mồ h ơ i như mưa đối với hắn nói ngươi cũng nghỉ ngơi một chút tiểu mập mạp tinh thần học tập có thể khen nhưng luyện kiếm cũng không phải một lần là xong sự tình vất vả cùng kiên trì là phải nhưng cũng không thể vượt qua tất yếu hạ n độ bằng không là đúng thân thể tàn phá tôn cường thở hồng hộp đ ị ệ dừng lại hắn lau lau mồ hôi cầm hộp cơm níu qua hướng bảo nhi lấy lỏng tiểu sư muội ngươi có muốn ăn chút gì hay không điểm tâm à? mẹ ta làm vừa vặn ăn tiểu mập mạp ngoài khờ bên trong thông biết lấy lòng tả nghị xa không bằng lấy lòng bảo nhi cảm ơn ca ca bảo nhi lễ phép cự tuyệt ta không đói bụng tôn cường gãi gãi đầu sau đó hắn nhìn thấy thái khắc gắt gao nhìn mình c h ầ m c h ầ m trong tay hộp cơm nhất phó thèm c h ả y nước miếng bộ dáng tiểu mập mạp không khỏi trong nội tâm khẽ động Hắn lập thái ứ c mở ra ộ p cơm tử, đem được đem trong trong mỹ điểm tâm tử, trong trong t đối lưu giữ biển với ra, bên vị hệ h khắc hỏi, ngươi có méo u hung hung tiểu quan lui cầu tuyến. ố n ăn hay không? Này hung ác ngang ngược hung ác ngang ngược tiểu bạch chó không thể coi như không quan trọng, hắn không dám đi lấy lòng tà nghị, lại lấy lòng không nhi, nên sủng hay bạch chó thể cho chỉ thể theo, chút Thái khắc lấy lấy ác ác dám coi có tà tiếp một vật đi lại đi bảo mà lộ mó đầu lường tiểu mập mạp nhất nhãn cho cái coi như ngươi thức thời ánh mắt để cho người sau chính mình nhận thức nó không có trực tiếp nào h tới đoạn ă n mà là quay đầu trở lại bảo nhi bên người cò đầu vây đuôi làm lũng ta nghĩ ăn muốn ăn a bảo nhi hai tay chống n ạ n h sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nói không cho phép tham ăn a thái cái gì cũng tốt chính là quá tham ăn thái khác ủy khuất địa túi hạ đầu thất lạc địa nằm dạp trên mặt đất đáng thương bộ dáng để cho bảo nhi đều tại tâm không đành lòng không có việc gì không có việc gì còn là tôn cường đủ lanh lợi nhanh chóng hai tay dâng hoặc cơm ân cần nói thời tiết quá nóng những cái này điểm tâm không ăn mất lời hội h ư mất kia lãng phí liền quá đáng tiếc bảo nhi do dự một chút hỏi vậy ngươi vì cái gì không ăn a tôn cường vẻ mặt đau khổ nói ta muốn giảm béo cương n g ụ làm điểm tâm hương vị rất khen hơn nữa hoa dạng đa dạng gạch cua bao sữa hoàng bao bánh đậu bao thủy tinh tôm sủi cào tiểu cương đồng học chính l à như vậy sinh sôi bị h uy cho ăn béo hiện tại hắn hạ quyết tâm giảm béo những cái này sốt cao lượng điểm tâm tự nhiên là không thể ăn nữa làm gì được cường ngụ hôm nay lại vừa cứng kín đáo đưa cho hắn nhiều như vậy bảo nhi quay đầu nhìn tà nghị tà nghị gật gật đầu đặt được ba ba đồng ý bảo nhi mới tiếp nhận tôn cường đưa lên hộp cơm nói cảm ơn các ca không khách khí không khách khí không cần khách khí tôn cường cười đến không ngậm miệng được lúc này cuối cùng là đập lên ngửa cái g i ắ m khó khăn a tôn cường mang đến hộp cơm có tầng bạc cao phân lượng chịu nặng để cho bảo nhi thiếu chút đều cầm không được nàng đem cái hộp thả ở bên cạnh trên ghế Cầm qua một cái gạch cua cho khắc. khắc tức phục gạch cua một máu mắt một ngụm miệng qua qua bao đưa địa Hai địa đưa bao. thái thái, Thái trong sáng há ngươi đi. sinh nhi dựng nhảy bảo đẩy ăn lên. lập ô, gạch cua bao đảo mắt sẽ không bóng dáng bánh bao quá nhỏ nó trực tiếp nuốt vào trong bụng đều không có nếm đến vị đạo trưởng nào đó vì vậy mong chờ địa nhìn thấy bảo nhi bảo nhi cầm nó không có cách nào đành phải lại cầm một khối hộp cơm trong điểm tâm cứ như vậy nhanh chóng tiêu thất rất nhanh bị thái khắc ăn như hổ đói địa toàn bộ ăn sạch sau đó đệ nhị hộp đệ tam hộp ba hộp điểm tâm toàn bộ không có bảo nhi đến cuối cùng mới phát hiện tình huống cảm thấy rất không có ý tứ tôn cường c a c ca thật xin lỗi a nàng không thể không lần nữa phê bình thái khắc ngươi xem ngươi thái khắc quay đầu nhìn tôn cường mắt lộ ra uy hiếp hung quang ăn sạch thế nào ngươi có ý kiến gì không nó sẽ không bởi vì ăn tiểu mập mạp mấy hộp điểm tâm liền cho sắc mặt tốt đó không quan hệ không quan hệ Tôn chương ư ờ n động giống n g đem đầu dao động giống như là chống lúc lắc, trống tốt nhất, tốt nhất Tà tiểu tiểu tử rất trước ăn Nghị nhìn không nói, con đường phía trước à. Tôn Cường ha ha cười ngây ngô, sạch được cười, mạc có cười phía ha ha bà. bờ vô vô ư vai mập x cốt đều nhẹ ba lượng. Canh mươi ộ t đ a lên, thông lệ thông cầu p bốn rút kiếm mà chiến dũng khí lại thêm nửa giờ liền chấm dứt ta tà nghị đối với tôn cường nói buổi chiều cũng không muốn luyện được quá lâu bảo trì trước mắt luyện tập tần suất là được không thể không nói tôn cường đi thái khắc bảo nhi tả nghị t h u ố c ngựa lộ tuyến tuy khúc chiết nhưng h ắ n hiến dâng lên ba hộp điểm tâm còn là phát huy ra tương đối tác dụng tối thiểu nhất tả nghị hiện tại thái độ vẻ mặt ôn hòa không ít ai nói thẻ lưới r a liêm cho không phải hảo sắc mấu chốt phải xem phương pháp có hay không chính xác thủ đoạn có hữu hiệu hay không ta biết lão sư tiểu mập mạp trả lời vô cùng v ă n g dội trả lại lỡ ngực tả nghị gật gật đầu nói ta cùng thương quán trưởng nói qua ngươi bây giờ dùng cái thanh này một kiếm về sau liền về ngươi sở hữu ngươi có thể mang về nhà đi chính mình hảo hảo bảo dưỡng không muốn mang xấu chăm chú chăm chỉ hài tử hẳn là cho điểm ban thưởng tôn cường nhất thời đại hỷ liền vội vàng k h ô n g người nói tạ ơn s ư phụ kỳ thật lấy gia đình hắn điều kiện mua vài thanh chế thức một kiếm căn bản không phải vấn đề nhưng tả nghị ban thưởng ý nghĩa bất đồng tôn cường biết tả nghị đem cái thanh này một kiếm đưa cho hắn mục đích là để cho hắn dùng tới bảo vệ mình một kiếm không phải là quản chế vũ khí tùy thân bất luận mang ở đâu đều không có vấn đề tà nghị vây vây tay gọi bảo nhi nói bà bối chúng ta đi hào đát bảo nhi gọi thái khắc a thái nhanh đến trong bọc thái khắc hấp tấp địa triệu tập mà đến thuần thục địa chui vào bảo nhi hẻo lổ kịt tỉ trong ba lô bảo nhi có trọn vẹn cả tì mèo hàng ngày dụng cụ bao gồm dương hành lý ba lô món tiền nhỏ bao còn có văn phòng phòng hộ đây là tô vãn tình mang nàng đưa đến thiên sứ bảo bối nhà trẻ trung tâm nắm nuôi dưỡng thời điểm đặc biệt vì nàng mua sắm hôm nay tới thiên hoàng võ đạo quán vốn tả nghị là muốn đem thái khắc lưu ở nhà cũ trong nhưng bảo nhi sợ nó bị a quái khi dễ vì vậy đem nó cất vào ba lô một chỗ mang tới mà còn không muốn tả nghị hỗ trợ chính nàng lưng mang thái khắc đi lao sư thiểu sư muội hẹn gặp lại tôn cường cung kính tả nghị cùng bảo nhi rời đi kiếm phòng quay đầu tiếp tục đối với lấy kiếm ngẫu luyện tập cứ việc không có không b ấ tôi kỳ người nào giám sát, hắn như cũ luyện nhiên lớn thanh giám được 10 chú ra sức. Ui, cái lối sát, mập mạc. Đột nhiên một cái có chút lớn lối thanh âm m sức. Đột chút từ chú cũ có ra n chuyển đến, cũng không n khẩu g có ư ờ ngươi luyện lại trả cường á i gì lực. c Tôn、cường、thu hồi một kiếm xoay người lại liền gặp được triệu thiếu huy hai tay ôm cánh tay đứng ở kiếm cửa phòng trước mang trên mặt cười c h à o phúng cho bên cạnh còn có mặt khác mấy cái đệ tử tại thò đầu ra nhìn ló đầu ra ngó địa nhìn quanh tôn cường hảo sinh khí luyện thêm nửa giờ liền chấm dứt hắn thói quen không đi t r e o chọc như triệu thiếu huy như vậy bạn cùng lứa tuổi bình thường sợ h ã i tránh không kịp triệu thiếu huy ngông nên địa đi tới bày làm ra một bộ lãnh đạo thị sát phái đoàn hắn nhìn hai bên một chút cười nhạo nói ngươi cùng cái kia họ tả đều học cái gì đi học sẽ đối với cái đồ vật này ngu ngốc bù hắn đem ngu ngốc bù hai chữ nói vô cùng v ă n g dội dẫn tới vài người đồng bạn cười ha h a mười mấy tuổi triệu thiếu huy đang tại bên trong hai đ ỉ n h phong giai đoạn tự cho là thiên mệnh c h i tử long nạo thiên hắn lúc trước liền đối với không thích sống chung không quỳ thẹ lưỡi ra liếm tôn cường cảm thấy rất là khó chịu cho nên hiện tại thừa dịp thời gian nghỉ ngơi qua để khi phụ khi dễ vị này nhìn lên rất dễ khi dễ tiểu mập mạc tôn cường không có bị hắn bên trong hai chi khí cho c h ấ n trụ nắm chặt một kiếm nghiêm túc nói tả giáo viên là một vị hảo l ã o sư sau đó thì sao triệu thiếu huy mắt lẽ ngươi khó chịu muốn đánh nhau ta à tới a đánh a hắn tiến lên hai bước tới gần tôn cường không đánh vậy chính là người ta tôn hô triệu thiếu huy lời còn chưa nói hết tôn cường mãnh liệt vung lên một kiếm hướng phía hắn trước mặt chém rụng tràng kích m u i kiếm pha không kinh phong gào thét vội vàng không kịp chuẩn bị triệu thiếu huy trận mắt há hốc mồm trong đầu tất cả đều là trống rỗng hắn vạn lần không ngờ tôn cường lại thực có can đảm đối với tự mình ra tay mà còn dùng vũ khí trực tiếp công kích cả người bị sợ hãi nhiếp ở thể xác và tinh thần căn bản cũng không biết tránh né nhưng mà tôn cường một kiếm này cũng không có huy chém tại đầu hắn cho nộn m ũ i kiếm từ hắn trước mũi mặt ba tấc bên ngoài địa phương thẳng tắp địa bổ rơi xuống cũng chỉ có mang theo gió kiếm thổi tan hắn trên c h á n sợi tóc kiếm phòng ở trong vô cùng an tĩnh qua một lát rồi mới hồn bay lên trời triệu thiếu huy cuối cùng phục hồi tinh thần lại hắn bản năng cuống q u y ế t hướng lui về phía sau tránh một chương trắng non khuôn mặt trong chớp mắt phát triển thành t ử hồng sắc quả thực là vô cùng nhục nhã a triệu thiếu huy trong trường học có mấy cái như tôn cường như vậy đệ tử đều là bị người khác khi dễ đối tượng cho nên liền cho rằng tôn cường căn bản không dám cùng chính mình động thủ kết quả thiếu chút lật thuyền trong mương mặc dù không có bị tôn cường đánh trúng nhưng hắn vừa rồi biểu hiện đều rơi vào đồng bạn trong mắt mặt mũi đâu treo được ngươi tự tìm c h ế t ta thẹn quá hoa giận triệu thiếu huy gầm dù nói hôm nay l á o tử các ngươi đang làm gì đó kết quả hắn ngoan thoại lần nữa bị cắt đứt lúc này cắt đứt triệu thiếu huy là thương vũ lâm nàng vừa mới xuất hiện tại kiếm cửa phòng trầm giọng nói võ quán không cho phép tư đấu võ đạo quán đệ tử nội bộ giao lưu luận bàn là có thể nhưng phải theo đạo tập đạo sư giám sát hạ tiến hành một mình tranh đấu là tuyệt đối không cho phép bởi vì rất dễ dàng gặp chuyện không may một khi xuất hiện tư đấu tình huống như vậy võ đạo quán phương diện hoàn toàn có thể khai trừ đệ tử hơn nữa đều không cần đuổi học phí triệu thiếu huy rất muốn nói là tôn cường động thủ trước nhưng hắn không có khả năng đem chính mình vừa rồi khiêu khích lời nói nuốt trở về trọng yếu nhất là tôn cường cũng không có đả thương đến hắn mảy may muốn vu hoan cũng là làm không được bởi vì vô luận là phía ngoài nói trận còn là bên trong kiếm phòng đều có giám sát và điều khiển đúng sai hồi nhìn một chút video thu hình lại liền rõ ràng chúng ta đi lấy n h ì n triệu thiếu huy người mặc dù bên trong hai nhưng không tính ngu xuẩn hắn oán hận địa chừng tôn cường nhất nhãn đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại quay đầu rời đi kiếm phòng đặt tại trước kia tôn cường có lẽ sẽ bởi vậy cảm thấy thấp thỏm bất an nhưng hiện tại hắn chẳng những không có mảy may sợ hãi thậm chí còn có cảm giác kích động hưng phấn cùng kích thích cảm giác kiếm là chiến sĩ vũ khí nếu như không có rút kiếm mà chiến d r n g khí kia thì không muốn học tập kiếm thuật bởi vì kiếm sẽ trở thành người nhu nhược vướng vĩu cùng nhược điểm tà n g h ị đã từng đối với hắn nói chuyện nhiều tại tôn cường trong đầu lần nữa vang lên lần này hắn không có đưa người nhu nhược bất quá đối mặt hướng chính mình đi tới thương vũ lâm tôn cường vẫn còn có chút kính nghệ thu hồi một kiếm túi đầu xuống quán chủ thương vũ lâm nói ta và các ngươi nói qua quy củ ngươi quên sao tôn cường đầu thấp hơn thật xin lỗi quán chủ thương vũ lâm lắc đầu nói lần này cho dù về sau không thể tái phạm đồng dạng sai lầm biết không thương vũ lâm thái độ vẫn rất ôn hòa chủ yếu là khuyên bảo mà không phải cảnh cáo bởi vì tuy nàng không có mắt thấy hai bên xung đột toàn bộ quá trình nhưng nghĩ đến chủ yếu trách nhiệm nhất định là tại triệu thiếu huy bên này tôn cường vừa nhìn chính là loại kia trung thực hải tử hơn nữa hắn còn là tả nghị trước mắt duy nhất đệ tử tôn cường gật đầu như b ă n g tỏi biết ta nhất định sẽ không lại phạm sai lầm hắn sợ thương vũ lâm đem chính mình đổi u đi như vậy không thể đủ lại cùng tả nghị tiếp tục học tập vậy tổn thất quá lớn thương vũ lâm mỉm cười nói nhớ kỹ là tốt rồi nàng hỏi tả giáo viên không có tại lúc trước tả nghị cùng bảo nhi lúc rời đi sau thương vũ lâm cũng không có tại võ đạo trong quán nàng là vừa v ậ n từ bên ngoài trở về tôn cường giải thích nói lao sư cùng bảo nhi sư mội vừa đi ừ thương vũ lâm gật gật đầu vậy ngươi tiếp tục luyện à có chuyện gì có thể trực tiếp nói với ta tôn cường tất cung tất kính cảm ơn q u a n chủ nhìn xem thương vũ lâm quay người rời đi bóng lưng tiểu cường đồng học cảm giác đâu có chút không đúng nhưng lại không nói ra được hán gai gai đầu không suy nghĩ thêm nữa chuyện này mà giờ này k h ắ c này tả nghị mang theo bảo nhi còn có thái khắc đi đến hàng châu sùng vật quản lý sở dựa theo thành thị quản lý pháp quy dân thành phố nuôi dưỡng sùng vật nhất định phải đăng ký thượng bài nội thành cũng không cho phép nuôi dưỡng can trường khuyển cùng m a n h thú loại sùng vật thái khác còn không có chính mình hợp pháp thân phận đó tuy đã tới gần giữa trưa nhưng lúc này sùng vật quản lý trong sở như trước rất náo nhiệt tùy ý có thể thấy nắm cầu cầu hoặc là ôm kịch t ỷ tới xử lý chứng nhân các loại sùng vật tiếng kêu liên tiếp bảo nhi sợ hãi than nói ba ba nơi này thật nhiều người a tà nghị cười sờ sờ nàng đầu nói ngươi trước ở chỗ này ngồi lên đừng có chạy lung tung ba ba đi lấp bạc hai xử lý chứng nhận thượng bài cần trước lấp xin tư liệu bề ngoài tiến hành quá trình đồ liền dán tại môn khẩu một mực nhưng ừ tà nghị đi cửa sổ lĩnh xin bạc hai bảo nhi liền ngoan ngoan ở đại sảnh nghỉ ngơi ghế dựa ngồi xuống nàng đem thái khắc từ chính mình trong ba lô giải phóng xuất ra sợ nó khó chịu xấu mới vừa từ trong bọc xuất ra thái khắc lập tức ngựa đầu t h é t giải ngao canh hai đưa lên tiếp tục cầu phiếu phiếu duy trì tớ s bởi vì vì cuộc sống duyên cớ về sau miễn phí kỳ thời gian cập nhật cải thành buổi sáng m ộ ư ơ i điểm trước sau buổi chiều sáu điểm trước sau chương ba mươi lăm xử lý chứng nhận nhớ ngao phảng phất như là kẻ tù tội tránh thoát lồng giam mới vừa từ hẹp ba lô nhỏ trong giải thoát xuất r a thái khắc phát ra tự do gào thét dai nhỏ bên trong mang theo sữa âm vận vị chẳng những không có một tia uy vũ ba khí ngược lại hiển lộ vượt qua nảy sinh đi ngang qua một vị nắm hờ kỳ tiểu t ỷ t ỷ đã bị nảy sinh đến quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m thái khắc nhìn hai mắt thẳng mạo tinh tinh wow đáng yêu như thế tiểu cậu cậu thật là nhớ muốn a nhưng mà vị tiểu thư này tỷ cũng không có chú ý mình yêu sùng lúc này thân sắc đó là cỡ nào một lời khó nói hết đương thái khắc phát ra gào thét thời điểm tất cả sùng vật quản lý trong sở sở hữu những cái kia sùng vật vô luận là cậu cậu còn là ký tỷ cũng hoặc là k h á c k h á c sùng vật toàn bộ đều không có thanh âm chúng lộ ra vô cùng sợ hãi biểu tình chó nhỏ mexico mặc kệ cái gì chó toàn bộ tê liệt ngã xuống hoặc là nằm sấp trên mặt đất không ít thậm chí đương trường cho dọa kẻ ra quần kitty nhóm tạt b a o hoặc là tránh thoát c h ó i buộc mọi nơi chạy thục mạng hoặc là l i ề u mạng hướng chủ nhân trong lòng t o à n chui vào mong nuốt loạn huy bắt được cái gì sẽ chết chết c u ố n chặt không tha mà như vậy đột phát tình huống để cho tất cả mọi người mậu b ớ c quản lý trong sở quả thật liền là một bộ tận thế cảnh tượng may mắn thai khắc vẹn vẹn gào thét vài giây đồng hồ thời gian liền nhàm chán địa đánh cho ngáp cuộn tuy r ò n đến b ả hiện t r tại thái khắc nhìn lên chỉ là một mảnh tiểu sữa chó nhưng nó có được là thâm uyên xét bở rút chuyển kỳ huyết mạch đừng nói những cái này phổ thông a miêu a chó cho dù là trong núi mánh hổ đánh lên cũng chỉ có sợ chết khiếp lui lại xa xa phần lại nói tiếp thái khắc trả lại hạ thủ lưu tình nó nếu thật là khí chàng toàn bộ triển khai có thể đem nơi này sở hữu sùng vật tất cả đều dọa phế bỏ thế nhưng chút bị sợ nước tiểu a miêu a chó các chủ nhân lại là sợ thần a hoàng tiểu hờ à -a, a a hoa hoa béo cầu các loại tiếng kêu sợ hãi liên tiếp trong khoảnh khắc để cho quản lý sở loạn thành chợ bán thức ăn khắp nơi là một mảnh binh hoang mã loạn cảnh tượng bảo nhi ôm thái khắc không rõ ràng cho lắm điệu tả hữu nhìn quanh hồn nhiên không biết trong lòng thằng này mới là chế tạo sự cố đầu sỏ gây nên nhưng tả nghị rất rõ ràng hắn cầm lấy vừa mới dẫn tới bản khai trở về một trưởng vô ấ vào thái khắc trên đầu thái khắc co lại cái đầu ô ô ô tại đại ma vương dưới dâm uy lạnh run bảo nhi giật mình lại đau lòng ba ba nàng mân mê cái miệng nhỏ nhắn biểu thị bất mãn a thái như vậy nghe lời cái gì muốn đánh n ó à tạ nghị xoa xoa tiểu nha đầu đầu giải thích nói thái khắc quá nghịch ngợm nó vừa mới làm chuyện xấu cho nên ta muốn trừng phạt nó khiến nó nhớ rõ không thể tùy tiện sang bậy ngươi hiểu chưa ma thú tự có g i á tính thú con cũng không ngoại lệ cho nên nhất định phải tiến hành hợp lý dạy dỗ bằng không như thái khắc cao như vậy dai siêu phàm ma thú quá dễ dàng dẫn xuất phiền thoái bảo nhi tỉnh tỉnh gật đầu a thái vừa mới làm chuyện xấu nàng có chút hiểu được n h ữ mày đối với thái khắc nói a thái ngươi sao có thể làm chuyện xấu đâu này ngươi lại làm chuyện xấu ta đây ta đây liền không với ngươi hảo thái khắc y y y ừ ừ nước nở ánh mắt ngập nước hiện lộ đáng thương để cho bảo nhi vừa mới cứng rắn lên tâm địa vừa mềm rất là làm khó mà nhìn về phía tà nghị tà nghị cười cười nói không có việc gì nó đã biết sai kỳ thật thái khắc gây xuống họa cũng không lớn quản lý sở cục diện hỗn loạn rất nhanh đạt được lắng lại có nhân viên công tác xuất r a duy trì trật tự còn có công nhân vệ sinh a di mang theo đồ lau nhà thanh lý mặt đất ngược lại là làm thành như vậy trật tự tỉnh nhiên cũng an tính rất nhiều tà nghị điền xong bản khai trao đi lên tiền trả đăng ký thượng bài phí tổn sau đó mang theo bảo nhi đi cho thái khắc đánh phòng dịch trâm cho sủng vật tiêm vào vaccine phòng bệnh là lĩnh bài phải quá trình mặc dù nói bất kỳ vi rút đối với thái khắc như vậy ma thú đều là không có hiệu quả nhưng tà nghị như cũ muốn dựa theo quy định tới làm tỉ tỉ ôm thái khắc ngồi ở s ù n g vật y di tá phía trước bảo nhi cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi trích có phải hay không rất đau à? y di tá tiểu thư hé miệng cười nói ngươi khẳng định không đau nàng nhìn bảo nhi đáng yêu như thế nhịn không được trêu chọc bảo nhi lời nói vui đùa bảo nhi sờ sờ thái khắc đầu nói ta sợ a thái đau trích thật đáng sợ nàng trước kia cũng đánh qua châm rất đau không có việc gì y di tá tiểu thư cười nói rất nhanh là tốt rồi nếu không để cho ba ba của ngươi ôm ừ a thái bảo nhi dung cảm địa lắc đầu y tá tiểu thư không có kiên trì để cho nàng ôm hảo thái khắc cầm lấy ống trích đối với thái khắc cái cổ đâm đi xuống nàng đang quản theo lý thường công tác thời gian tuy không dài nhưng cho s ủ n g vật trích kinh nghiệm phong phú cực kỳ vài giây đồng hồ có thể hoàn thành song lần này nàng lại thất thủ kim tiêm đâm vào thái khắc cái cổ ra chẳng những không có xuyên thấu vào ống tiêm cư nhiên mà gãy như là đâm trúng một khối cứng cỏi vô cùng cục tẩy Ý di tá tiểu thư kinh ngạc địa rút tay về ngoan ngoan ghé vào bảo nhi trong lòng thái khắc nghiêng đầu lại nghi ngờ liếc nhìn nàng một cái lại không thèm để ý chút nào quay trở lại Ý di tá tiểu thư chưa từ bỏ ý định lại thử một lần nữa ghi một m lần lúc này nàng đặc biệt tăng thêm l ự c đạo kết quả ống tiêm n g ạ t gãy có lợi hại hơn hoàn toàn ghim không vào chuyện gì xảy ra Ý di tá tiểu thư ngộng nàng cho rất nhiều da dày thịt béo đại cầu đánh qua trâm đều là thuận thuận lợi lợi làm sao có thể làm không được một mảnh tiểu sữa chó chẳng lẽ là kim tiêm có vấn đề nàng vội vàng đổi từng mai kim tiêm một lần nữa ghim lần thứ ba nhưng mà hay là thất bại lần này bảo nhi đều dùng nghi hoặc ánh mắt đều nhìn xem nàng ý d ì tá tiểu thư khóc không ra nước mắt khúc khục ngồi ở một bên tả nghị ho khan một tiếng nói để cho ta tới a ra hỏa này ra có phần dày đâu chỉ là có điểm dày đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm rõ ràng một chút ý y tá tiểu thư do dự ngươi hội đánh sao tà nghị nói không có vấn đề ngươi yên tâm đi dù sao cũng cấp nhân trích thất bại ba che chở sĩ tiểu thư vẫn là đem ống trích đưa cho tà nghị tà nghị n u lấy thái khắc phần g ã y ra một kim đâm rơi dễ dàng địa hoàn thành tiêm bảo bị rót vào thuốc trích thái khắc có chút khó chịu nhưng ở hắn chấn áp không có bất kỳ phản kháng chỗ trống thang này cũng chỉ có tà nghị có thể đối phó chỉ là để cho y tá tiểu thư nhìn xem đều có điểm hoài nghi nhân sinh đánh xong ba chi vaccine phòng bệnh đắp kín đâm ấn tả nghị lấy thêm lấy bản khai đi cửa sổ lĩnh bài bảo nhi rất đau lòng lần lượt ba châm thái khắc thấp giọng hỏi a thái ngươi có đau hay không a thái khắc thừa cơ làm nũng thô khổ sau đó thành công lừa gạt đến bảo nhi một đống đồng ý ví dụ như về nhà khiến nó ă n bò bít tết bên này tả nghị dẫn tới cho chứng nhận cùng chó bài liền mang theo bảo nhi rời đi sùng vật quản lý sở xuất quản lý sở phía trước con đường này thượng có rất nhiều sùng vật điếm bán ra các loại sùng vật còn có thức ăn cho chó mèo ăn hiện tại trong đại thành thị rất lưu hành nuôi dưỡng sùng vật trong đô thị mọi người không ít tình cảm tịch mịch trống giống vì vậy liền đem ký thác tinh thần đặt ở sùng vật trên người cũng làm cho sùng vật ngành sản xuất trở thành một cửa đại sinh ý tàng nghị tuyển gia nhìn lên quy mô rất lớn sùng vật cửa hàng đi vào hắn đối với bảo nhi nói ngươi tới tuyển a bảo nhi muốn cho thái khắc mua chó ổ bởi vì trên tivi còn là sách vợ thượng cẩu cẩu đều có bản thân tiểu ổ cho nên thái khắc cũng có thể có một cái s ù n g vật cửa hàng ổ chó kiểu dáng không ít tất cả lớn nhỏ rực rỡ muôn màu để cho bảo nhi thiếu chút thêu hoa nhãn nàng trưng cầu thái khắc ý kiến a thái ngươi thích cái nào a bị buông xuống tới thái khắc thật sự là chính mình đi chọn một cái nung nên điệu nhảy đến phía trên nằm xuống để cho tả nghị thấy là một đầu hát tuyến thằng này trực tiếp tuyển cái xa hoa nhất nhưng hắn để cho bảo nhi tuyển bảo nhi lại để cho thái khắc tuyển hiện tại thái khắc chọn xong hắn cũng không thể vi phạm hứa hẹn chỉ có bỏ tiền sau đó lại mua một cái vũ trụ khoang thuyền ba lô đây là mèo chó chuyên dụng ba lô mặc dù nói cũng không thể chứa sùng vật cưỡi tàu điện ngầm đều giao thông công cộng hệ thống nhưng có thể mang vào cửa hàng nhà hàng này địa phương hơn nữa lưng mang rất thuận liền chủ yếu là so với bảo nhi hiện tại dùng ba lô nhỏ hiếu thắng nhiều sùng vật cửa hàng nhân viên cửa hàng trả lại ý đồ phía bên trái nghị trào hàng thức ăn cho chó chó dây thừng cái vòng đeo ở cổ chương ầ cầu u c đồ ơ chơi, i loại các đồ h n n nghị như g bị tả nghị tuyệt. Tuy như thế, cự ư đ tả theo nghị mang ba ả o trong nhi tiệm từ xuất r thời i đ ể mươi hán tài khoản trong tài số d còn l sáu phiếu phiếu xa xỉ buổi sáng tả nghị đi ra sùng vật cửa hàng hắn tồn khoản còn thừa không có mấy buổi chiều trở lại lâm giang nhà cũ thời điểm chẳng những tài khoản số dư còn lại bị trống r ỗ n g mà còn tiêu hao không ít thẻ tín dụng khoản độ quả nhiên là xài tiền như nước chứ cho thái khắc mua ổ chó cùng vũ trụ khoang thuyền ba lô ra tả nghị trả lại mang bảo nhi đi siêu thị đại mua sắm vẹn vẹn mua sắm b ò bít tết cùng thịt bò mất hết hai nghìn ba nghìn mặt khác trả lại mua lấy trăm cân xương lớn cho thái khắc đương đồ ăn vặt cho bảo nhi cũng mua không ít đồ ăn vặt cùng với dinh dưỡng sữa bột sau đó tả nghị trả lại vì chính mình kia c h ế t hạ lì xứng một cái mổ tọt xịt nhi đồng an toàn ghế dựa bởi vì là nhập khẩu chuyên dụng thiết bị lại mất hết hơn một ngàn nguyên lại nói tiếp số tiền kia còn là hoa có giá trị bởi vì như vậy tả nghị liền có thể hợp pháp hiệp quy địa chở bảo nhi lui tới nội thành không cần lại đến trong c h ấ n ngồi giao thông công cộng hoặc là xe taxi hắn g n g à y xuất hành thuận tiện hơn rất nhiều kỳ thật cho dù không có an toàn chỗ ngồi tả nghị cũng hoàn toàn có năng lực cam đoan bảo nhi an toàn lấy một thí dụ hắn điều khiển hạ l ủ cùng một cỗ xe tăng hạng nặng cao tốc trước mặt va chạm bị đâm cháy vậy khẳng định là người sau nhưng trật tự là tả nghị trọng yếu nhất tín ngưỡng t u â ngồi thủ chủ thế chủ i i loại biểu hiện. Chỉ là tại rất nhiều nhiều khi, nghiêm phải giá dài ớ lớn. pháp pháp chính hết thủ Chỉ khắc hết lòng tuân thủ Nghèo quy luật, tuân tuân là lòng là lòng là trật trật tự một rất tự trả rất cao, rất cao giá lớn. Nghèo rất cần cao cao n g đó A. ở dưới mái hiên dựa vào ghế dựa nhìn xem đang ở sân trong cùng thái khắc vui đùa ầm ĩ bảo nhi tả nghị có chút mặt mày gù rũ buổi sáng vừa mới dùng giá trị ba ước tài liệu vì bảo nhi làm cầm một kiếm hắn là tại vì tiền phát sầu bởi vì cái gọi là miệng ăn núi lở hiện tại dưỡng nữ nhi thành phẩm phải thấp còn có một đầu tham ăn ma sủng tả nghị cảm giác chính mình thực sự còn muốn điểm kiếm tiền phương pháp xuất ra mặc dù nói hắn tín dụng khoản độ rất cao trước mắt tiêu hao cái hai ba mươi vạn không có vấn đề nhưng mượn ngân hàng tiền cũng không cần trả nghị biện pháp nỗ lực nhiều kiếm tiền mới là chính đạo hơn nữa lợi nhuận cũng phải là chính đạo tiền thanh bạch sạch sẽ tiền tả nghị s ờ s ờ cái cảm hãm vào suy tư bên trong ba ba bảo nhi kích động địa chạy qua nào vào trong lòng ngực của hắn thở hừng hộp tả nghị cho nàng s á t cầm mồ hôi cười nói đ ừ n g đùa đều xuất một thân mồ hôi chờ một lát tắm rửa ừ bảo nhi giơ lên đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn gật gật đầu tả nghị ha ha a đã đói bụng a ba ba hiện tại liền nấu cơm cho ngươi vung thái k h ắ c truy đuổi qua dùng sức cọ bảo nhi chân muốn cho nàng tiếp tục cùng chính mình chơi kết quả bị tả nghị đương trường t r ư n g nhất nhãn chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi xám xịt địa trốn đến ổ chó trong tà nghị đi đến điểm đơn, điểm để đồ Đi bếp, bếp xếp phòng nhen nhóm nhà hắn trong bổn thường chuẩn nghệ phương diện nhiều hơn điểm kỹ năng, để cho bảo nhi về sau mỗi ngày cũng có thể ăn và khỏe mạnh mỹ vị đồ ăn. phải thu chiều thời thị thức cho thể khỏe bữa Buổi bị bảo có mua mỗi mỹ và tối. tại trả trù siêu sau ra lại về vị ở kỹ qua một phen bận rộn tả nghị bữa này bữa tối tổng cộng mang ba rau một chén canh xuất ra theo thứ tự là thị t kho tàu thịt bò cá hấp trưng bạch lửa đốt sáng rau tâm cùng canh cá chua trứng trừ canh cà chua trứng ra khác ba đạo rau đều là căn cứ thực đơn làm tuy là lần đầu tiên thử nhưng làm được cũng còn toán có thể ít nhất nhập khẩu vào trong bụng không có vấn đề điều này làm cho tả nghị có chút đắc ý cũng rất có điểm cảm giác thành tựu b à bối hắn đem thức ăn phóng tới trên bàn cơm dọn xong đối với trên lầu hô mau xuống đây ăn cơm ba tới rồi bảo nhi đăng đăng đăng địa chạy xuống phía sau cái mông đi theo tham ăn thái mặc dù đối với thằng này không phải là rất chào đón nhưng tả nghị cũng cho nó chuẩn bị đồ ăn hai cân thịt trâu thêm hai khối b ò bít tết lại thêm hai cây xương lớn toàn bộ đều là dùng đấu khí hỏa diễm trực tiếp đốt chín sau đó thoa lên đ ổ gia vị xong việc thái k h á c như cũ ăn được cao hứng bừng bừng tả nghị cùng bảo nhi một chỗ đem ba rau một chén canh toàn bộ tiêu diệt có sạch sẽ đương nhiên lớn bộ phận đều là tả nghị tiêu diệt tả nghị trả lại lo lắng cho mình ban đầu học trợt luyện làm ra tới đồ ăn không hợp bảo nhi khẩu vị kết quả bảo nhi ăn được nồng nhiệt một chút cũng không bắt bẻ để cho hắn vị này t ầ n khoa v ũ em cảm giác vui thích ăn xong cơm tối theo lẽ thường thì để cho a cổ tới thu thập tàn cuộc bảo nhi chạy tới phòng khách xem tivi tả nghị thì phao hũ hồng trà cùng nàng một chỗ nhìn mèo và chuột về phần thái khắc ôm một cây xương lớn ghé vào ghế s o f a bên cạnh gặm cái không để yên có thể nhất định là căn này đại cốt tất nhiên sẽ bị nó gặm có cặn bát đều không còn đừng nhìn nó còn là thu con tuổi mạnh mẽ vô biên xem hết mèo và chuột tả nghị mang theo bảo nhi lên lầu tắm rửa ngủ đương bảo nhi nằm ngủ thời điểm đã là hơn tám giờ tối tả nghị ngồi ở mép giường cùng nàng dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ đợi đến nàng tiến nhập mộng đẹp tả nghị mới l ặ n g yên rời phòng lúc gần đi sau t r ả lại cầm trốn ở góc hẻo lánh bên cạnh giả chết cho thái khắc một bà cho x á c h đi dẫn theo thái khắc tả nghị đi đến cùng phòng ngủ chính tương liên trong thư phòng hắn đưa trong tay ra hỏa vứt xuống sau đó mở ra đèn bàn tại trước bàn sách mặt ngồi xuống không rõ ràng cho lắm thái khắc lạnh run nó ngược lại là muốn chạy kia mà có thể là nơi nào dám lộn xộn bởi vì bảo nhi không có ở bên người tối núi rửa lớn không có a nhưng mà tả nghị đem nó vứt qua một bên lại không có lại để ý tới người này hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra vài món tài liệu còn có công cụ tả nghị muốn cấp thái khắc làm cái v ò n g đeo ở cổ còn có chó dây thừng để cho bảo nhi về sau có thể nắm nó ra ngoài chân trượt hắn không có tại sủng vật trong cửa hàng mua sắm có sẵn là vì những cái kia phổ thông đồ vật căn bản vô pháp trói buộc lại ra hỏa này tà nghị đầu tiên tải một khối da rồng xuất ra n à y khối da rồng hiện lên ngân bạch sắc phẩm chất dày đặc mà cứng cỏi mặt ngoài hiện động lên nhàn nhạt hào quang đồng thời tản mát ra l ạ n h bớt khí tước tà nghị được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn trong vật phẩm là hắn tham gia mấy trăm lần vị diện trinh chiến cùng mạo hiểm vài chục năm tích lũy hạ xuống chân quý vật phẩm trên cơ bản sở hữu tài liệu đều là đỉnh cấp mặt hàng nay khối da r ồ n cũng không ngoại lệ nó đến từ một đầu tên hiệu vì băng xương ngân dực ngân long tà nghị là tại một cái băng phong vị diện trong chém g i ế t này đầu cự long sau đó tại kia trên người thu thập đến lớn lượng tài liệu nhiều năm qua tiêu hao rất nhiều nhưng là còn thừa lại một ít hắn đem ra d ồ n g gấp phát triển m ạ n h dùng xích tinh đồng luyện chế mao khấu trừ tiến hành cố định rất nhanh hoàn thành một cái ra cái vòng đeo ở cổ đừng nhìn cái vòng đeo ở cổ tiểu dáng rất đơn giản nhưng nó giá trị cùng tác dụng vượt q u a tưởng tượng g i a rồng chẳng những có thể chống lại vật lý cùng ma pháp song trọng công kích đồng thời có rất mạnh kéo dài tới năng lực băng xương ngân dực tại băng phong vị diện trong có thể nói là tiếng t â m lừng lây nó thích nhất biến thành hình người chạy được thế giới loài người trong mang phong quay mưa nó vỏ ngoài có thể tùy ý c o du ôi kéo dài khoảng chục đến trăm lần đều dễ dàng mặt khác g i a rồng trong ẩn chứa băng xương chi lực có thể tốt lắm áp chế thái khắc trong cơ thể sao động huyết mạch chi lực để cho nó sẽ không tại trong lúc vô tình dẫn xuất không tất yếu phiền thoái Tả nghị làm ấ lấy rất y tay tay tuy vậy thái trên thử một chút, nhỏ vừa vạt. Thái tại tả trong thích ra vừa ngoan nắm rồng vòng, đến nó nhỏ nghị không hề có năng lực phản kháng, tuy nó rất không thích trên cổ mình nhiều như vậy cái đồ chơi, cũng chỉ có ngoan, ngoan chịu được phần. khắc, khắc cầm lực l hề chơi, chỉ chịu cái cái cổ, cổ có cổ có được đồ đồ đeo ở bộ tốt cái vòng đeo ở cổ tả nghị cầm qua một bó long gân đoạn suất dài hơn một mét một đoạn coi như chó dây thừng long gân đồng dạng đến từ băng xương ngân dực thu thập bộ vị là ngân long cánh cho nên cũng gọi là l o n g cánh gân Tương thân trong hết rồng gân muốn hết sức nhỏ rất nhiều, nhưng độ bền bỉ may may cũng không tranh đối đại độ rất mảy may sức bỉ lòng ệ n nghị dùng vô kiên vẫn h tinh Tà bất tồi vẫn tinh truy cắt, vô c phải quán chú khi thể đem kia chặt mới quán đấu n có đem đước. kia l o cánh gân có thể rắt kéo dài và một ỏ n rồng càng mạnh, trình g so với da đ bền bỉ sâu sắc v ư ợ qua long huyết tu, long so đằng tù, đặt tại à xa à thế giới, cũng không có、so、với đây càng giới, thế h đây đặt tại ạt ạ với xa có ê mặt xa xỉ chó dây thửng. Long cánh thửng. dây gân một Long m bị tả nghị cố định tại một cây l o n g xương ngón chân không sai biệt lắm dài ba tấc l o n g xương ngón chân vừa vặn với tư cách là nắm trôi hơn nữa vô cùng xinh đẹp đón lấy tả nghị lấy ra hai khối sao băng hoạch thiết sao băng hoạch thiết lấy tự tinh thần thiên thạch nội hoạch là luyện chế pháp tắc vũ khí cùng chế tạo phù văn vũ khí đỉnh cấp tài liệu nhất loại này vẫn thạch số lượng thưa thớt giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ tả nghị đem một ít khối sao băng hoạch thiết đặt chính mình tay phải trong lòng bàn tay sau một khắc vẫn thạch vô thanh vô tức về phía nổi lên lên lơ lửng tại nửa thước trên bầu trời một cố nóng bỏng vô cùng hỏa diễm rồi đột nhiên tự tả nghị lòng bàn tay l u lên tại h c bọc h bao trong, ở sáng n g ờ hắn ỏ a diễm m trong chấp t chiếu s á g phòng. nghị hắn khuôn mặt, còn có tất cả thư còn mặt, tất tả có cả Đây là dưới ù n bản thân g phát trí khí kích phát trí cường liệt diễm. Theo đấu c ra ờ n băng hoạch thiết nhanh chóng hòa tan, ngưng tụ thành một đoàn đỏ bừng dịch cầu. Tại hắn g liệt liệt diễm. diễm tiêu thiết Tại Theo đốt, tụ một dịch d khí hoạch hòa sao đấu đỏ cầu. ư sự khống chế vẫn thạch dịch đoàn không ngừng vặn vẹo biến hóa hai mai lẫn nhau kết nối tinh xảo tắc móc câu dần dần thành hình ngay vào lúc này tả nghị trong nội tâm báo động phát sinh thủ hộ trong sân thạch tượng quỷ hướng hắn t r u y ề n đi một đạo tâm linh tin tức canh hai đưa lên thông lệ c ầ u phiếu chương ba mươi bảy còn sống không tốt sao man đêm một cỗ hát sắc mô toà xịt lén lút tới gần tả ra nhà cũ biệt thự độc lập với lâm giang trấn ra khoảng cách gần nhất thị trấn nhỏ nhân ra cũng có một dằm xa cho nên h i ể n lộ rất là vắng vẻ cùng quặng c ũ vẽ bình thường có rất ít người chạy được bên này cách hơn mười em ở cự ly nay chiếc mô toà xịt dừng lại mặc dù là xe thể thao tạo hình trên thực tế này chiếc mồ tọt xịt là lấy điện lực khu động bởi vậy chạy quá trình rất an tĩnh từ trên xe bước xuống hai người điều khiển này chiếc điện chạy ma là vị ăn mặc hát sắc áo giả kịt thân hình cao lớn khôi ngô nam tử tóc ngắn mặt chữ đ i ể n mày dậm báo nhãn trái trên gương mặt còn có một đạo thật dài vết sẹo hiện ra vài phần manh ác mà ma cùng hắn đồng hành mặt khác một vị nam tử muốn gầy yếu rất nhiều làn da trắng non gương mặt cao vút trên khỏe miệng vểnh lên câu dẫn ra một tia điên cuồng tiều ý dài nhỏ trong đôi mắt chớp động không hiểu thân xác hẳn phải là nơi này g â y bạch nam tử giơ cổ tay lên nhìn xem trí năng trên đồng hồ biểu hiện gps định vị nói địa phương không sai chúng ta này đầu nhỏ dê nhìn lên rất mập à, ha ha a thanh âm hắn rất âm nhu tiếng cười lại là bén nhọn trói thai、Phúc. khối ngô nam tử nhổ ra trong miệng nhai lấy kẹo cao su quay đầu hỏi làm như thế nào mặc dù tại trên lực lượng hắn xa xa mạnh hơn chính mình đồng bạn nhưng luận đầu góc trí lực lại là cam bái hạ phong cho nên bình thường bất kỳ hành động hắn đều là nghe từ đối phương ý kiến lần này cũng không ngoại lệ g â y bạch nam tử nhìn chằm chằm biệt thự lầu ba lộ ra ánh đèn gian phòng nói tiến vào đối phó à, không cần lãng phí thời gian trước kia hai người tại hành động lúc trước bình thường cũng sẽ tiến hành điều nghiên địa hình tới dò xét cha rõ ràng mục tiêu hư thật nhưng nếu như có thể trực tiếp đối phó bọn họ càng muốn tốc chiến tốc thắng tránh đêm dài lắm mộng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi k h ô i ngô nam tử không nói hai lời đưa tay đánh chạy xe máy động dương hành lý hắn trước từ dương hành lý lấy ra hai thanh nhận kiếm cùng một cái mặt nạ đưa cho đồng bạn đón lấy lại lấy ra mặt khác một cái mặt nạ cùng nhất phó mang theo đâm đinh quần sáo g â y bạch nam tử đem hai thanh liền vỏ kiếm đao nhận kiếm g i a o nhau dắt ở trên lưng sau đó mang lên mặt nạ hắn hóa thân tiểu xỉu k h ô i ngô nam tử đeo lên lộ chỉ quần sáo mười ngón cầm nắm vài cái đi theo đem mặt nạ bộ đồ tại trên đồ mình rõ ràng là răng nanh tích huyết dã chư bộ dáng hai người nhìn nhau cười cười từng người trong đôi mắt lộ ra dữ thợn Giá chư mở đường tiểu s ỉ u theo đôi hai người một chức một sau nhanh chóng tới gần tả ra nhà cũ bọn họ không có sông thẳng cửa chính Giá chư tại tường viện phía trước dừng lại túi người chầm xuống quỳ một chân trên đất hướng sau lưng tiểu s ỉ u lộ ra khoan hậu lưng tiểu s ỉ u đ ỗ n g dưng giẫm trận tại chỗ về phía trước vọt người giẫm nát đồng bạn trên lưng mà đang ở tiểu s ỉ u bàn chân giẫm thực nháy mắt giá chư mãnh liệt hướng lên động thân tiểu sửu có thể mượn lực nhảy lên không trung một cái té ngã dễ dàng địa vượt qua tường cao hắn rơi xuống trong sân trên mặt đất quần quận hai vòng tan mất hạ xuống lực lượng sau đó nhanh chóng nhảy dựng lên lúc này vẫn còn ở ngoài tường giã c h ư khẽ quát một tiếng quỳ gối chỗ cũ hướng lên bật lên d ơ lên cao cao hai tay một mực địa bắt lấy đầu tường rất nhanh đi theo cũng vượt qua tường viện hai người phối hợp an ý động tác thành thạo hiển nhiên tin h đến đạo này nhưng mà xâm lấn tả ra nhà cũ tiểu sịu cùng giã c h ư đều không có chú ý tới tại cự ly hai người không xa hương cây nhãn trên cây một đầu thạch tượng quỷ l ạ n g yên mở ra màu đỏ tươi đôi mắt một đôi cánh tại nó sau lưng vô thanh vô tức địa mở ra tiểu sửu trong sân tả hữu nhìn quanh một chút xác định không có cái gì nguy hiểm về sau ngông nên địa hướng trước biệt thử cửa đi đến dã chư đi theo phía sau hắn hai người vừa mới bước trên bậc thang tiểu sửu đ ỗ n g nhiên dừng bước lại dã chư thiếu chút đánh lên hắn phía sau lưng vội vàng dừng lại bước chân hũ âm thanh hỏi làm sao vậy tiểu sửu kinh nghi có chút không đúng dã chư buồn b ự c không đúng chỗ nào tiểu sửu đang muốn giải thích chính mình cảm thấy không hiểu tim đập nhanh đột nhiên hắn mở to hai mắt cẩn thận lê eeee ít không đợi dã chư phản ứng kịp một cái cực kỳ sắc nhọn thanh âm rồi đột nhiên xuyên thấu hắn màng hai phảng phất giống như là một cây nung đỏ cường châm đâm vào đại não đau đớn tới cực điểm nay đạo sóng âm công kích đang là đến từ thạch tượng quỷ tà nghị giao p h ò nó thủ hộ gia đình sứ mạng lúc bình thường nó ngồi sổn hương cây nhãn trên cây vẫn không n ú c đ í c h nhưng lúc này có tình huống ngoại ý muốn xuất hiện thời điểm nó cảnh giới phòng ngự cơ chế liền sẽ bị lập tức gây ra nay đầu siêu chắc cấp bậc thạch tượng quỷ bình thường phạm vi cảnh giới đạt tới vài trăm mét cực hạn trạng thái hạ thậm chí vượt qua mấy cây số cho nên khi giã chư cùng tiểu xịu cưỡi điện chạy ma tiếp cận sau nó đã cảm thấy được thế nhưng thì thạch tượng quỷ không có bất kỳ hành động thẳng đến hai người vụn trộm lẻn vào nhà cũ bên trong người xâm nhập chết tiến n h mà tiểu r n g t h c h i xịu tình h huống so với dã chư muốn tốt một chút tại sóng âm công kích đến thân thể của hắn lung lay sắp đổ nhịn không được nâng lên hai tay gắt gao che đầu trong o à n thân u Sau một khắc, yêu xuống, n năng bóng đen từ trên trời ráng rảy trời mất kiểm một tự từ đi lợi khắc, chế lực. hát sát dị h thiểm điện địa bắt lấy tiểu xỉu bờ vai, theo cánh ư bắt tiểu trời, t điện vai, địa run lên n bay bờ lấy rảy xỉu o r thời tả nhà gian ngắn bay ra tả ra nhà cũ. sân a nữa u một lát, lần lầm, bóng đen hàng khôi phục kiến tĩnh biệt thự lầu ba trong thư phòng tả nghị đem vừa mới chế tác hoàn thành tắc móc câu phân biệt cố định tại da rồng cái v ò n g đeo ở cổ cùng lòng gân chó dây thừng cột vào chó dây thường thượng tắc m ó c câu là thuận tiện rõ ràng khóa nút giải rút mà sao băng hoạch thiết chất liệu lại để cho kia chắc chắn vô cùng ít nhất thái khắc là không có năng lực tránh thoát đối với mình tác phẩm mới tả nghị vẫn có chút thỏa mãn hạn hướng về phía nằm dạp trên mặt đất tham ăn thái vây tay tuy biết rõ sẽ không có cái gì tốt sự tình nhưng thái khắc còn là ngoan ngoãn nghe theo đại mà vương triệu hoán nó sợ hai rụt rè cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp cận qua lấy lòng về phía lấy tả nghị vây đôi mong nhưng mà tả nghị căn bản không ăn nó này một bộ lấy tay bắt lấy nó phần gáy ra sách sau đó đem cái v ò n g đeo ở cổ một lần nữa bọc tại nó trên cổ lại ném vào đến trên sàn nhà nhiều một đạo trói buộc thái khắc gủ rũ cái đuôi cũng không g i a o động tả nghị kéo kéo chó dây thừng cảm giác rất tốt hắn cũng không có cố ý làm khó tham ăn thái đem cùng chó dây thừng tương liên lòng xương ngón chân nhược điểm ném đi qua nói đi thôi căn này mang ra dòng cái v ò n g đeo ở cổ chó dây thừng giá trị trí cao sâu sắc vượt qua long huyết m ộ t kiếm cũng xứng đôi thâm lên sẹt bở ruột thân phận cho nên khắc không thức thời ngoan ngoãn mang hảo thái khắc nhanh chóng há miệng cắn trôi nắm kéo lấy chó dây thừng quay người trốn mất nó nội tâm bi thương lịch chạy thành sông ma ma meo nhà đại ma vương thật đáng sợ đuổi đi thái khắc tả nghị đứng dậy hắn mở ra hai tay giãn ra một chút gân cốt lại hai tay khép lại xoa bóp nắm tay xương tay đoạn giắc rung động hiện tại nên đi giải quyết kia hai cái tôm tép lại nhép bởi vì thạch tượng quỷ tồn tại cho nên tả nghị đối với bên ngoài sở chuyện phát sinh như lòng bàn tay hết thẻ đều ở trường khống bên trong đi đến bệ cửa sổ phía trước tả nghị mở ra bịt kín cửa sổ một cô gió nóng nhất thời đập vào mặt hắn hít sâu một cái thở dài lặng yên tung người ngoài cửa sổ người trên không trung một đôi gần như trong suốt màu bạch kim cánh tự tả nghị sau lưng vô thanh vô tức điệu triển khai cánh tiêm nhẹ nhàng rung động rơi điểm một chút thánh khiết phát sáng đây là tín ngưỡng lực chiến hóa quang minh tri dực、Hồ. theo cánh vung lên tả nghị ngút trời bay cao trong chớp mắt biến mất tung ảnh nhưng hắn cũng không có bay xa trong chớp mắt hạ xuống cự l y tả ra nhà cũ không xa bờ sông đê đập thạch tượng quỷ đang ngồi sổm tại nơi này nó dưới chân nằm hai cái người xâm nhập có chút ý tứ tả nghị thu hồi quang minh c h i dực nhìn xem đeo che mặt chức giã chư cùng tiểu xỉu khinh thường địa sủy cười một tiếng hai người này cũng không phải siêu phàm giả lại dám chạy được trong nhà hắn tới mưu đồ làm loạn nếu như không phải là muốn hỏi trấn tướng không cần t à nghị xuất thủ thạch tượng quỷ liền có thể nhẹ nhóm xe nát bọn họ t à nghị phất phất tay thạch tượng quỷ gật đầu thấp kêu một tiếng mở ra cánh bay trở về tả ra nhà cũ dã chư cùng tiểu xịu còn không có thất tình t à nghị cũng không nóng nảy hắn từ trong túi tiền lấy ra thuốc lá cùng cái bật lửa điểm điếu thuốc thơm t à nghị đứng ở đê đập thượng nhìn ra xa đại bờ sông bên kia phồn hoa đô thị c ả n h đêm trong lòng của hắn có chút cảm khái sinh mệnh như thế tốt đẹp sinh hoạt như thế tốt đẹp còn sống không tốt sao vì cái gì luôn có người nghĩ không ra cần phải muốn tìm chết canh một đưa lên thông lệ liền phiếu phiếu chương ba mươi tám tà ác tài quyết tiểu sịu tỉnh lại bờ sông phong thông qua mặt nạ khoảng cách chui vào đi vào mang đi trên mặt không ít tầm ớ c nhưng mồ hôi như cũ ngăn không được mà từ trong lỗ chân lông chạy ra để cho làn da cùng nhựa t ợ lặt tiệp dính liền lấy rất không thoải mái để cho hắn chạy mồ hôi không phải là ban đêm nóng bức mà là sợ hãi từ khi mười mấy tuổi năm đó tại về nhà trên đường bị cửu nhân vòng vây tiểu sửu chưa bao giờ có lúc này sợ hãi càng nhiều thời điểm hắn là đem sợ hãi gây tại trên thân người khác nhìn xem thi bạo đối tượng sợ hãi rơi lệ kinh khủng cầu xin tha thứ hắn liền có lớn lao k h ó i cảm cảm giác chính mình là thế giới chủ làm thịt nhưng lúc này hắn lần nữa cảm nhận được loại này bị người nắm trong tay sinh tử đại sợ hãi hắn mới biết mình vẫn là cái kia vì liều mạng khúng lúng nịnh bợ quỳ xuống đất ăn cất c h o tiểu sửu hắn cố nén muốn nôn mửa xúc động nằm trên mặt đất không chút s ứ c mẻ một chút cẩn thận từng ly từng tí địa mở mắt ra ra chỉ sợ gây lên mang cho hắn vô cùng sợ hãi cái kia yêu dị bóng đen cảnh giác cùng chú ý nhờ vào bờ bên kia bóng ánh đèn nghe ông quang tiểu sửu thấy được cách cách mình vẹn vẹn hai bước bên ngoài t à nghị t à nghị đang đang hút thuốc lá phun ra khói khí bị gió thổi tán cách bờ ánh đèn chiếu rọi ở trên mặt hắn biến ảo mà mê ly tuy vẹn vẹn chỉ có thể nhìn đến bên mặt nhưng tiểu sửu có thể xác định này chính là mình đêm nay mục tiêu hắn trong điện thoại di động còn có tả nghị tư liệu trong đó bao gồm mấy từ giám sát và điều khiển video trong đoạn lấy xuống tả nghị ảnh chụp một cỗ nhiệt huyết đ ố n g nhiên xông lên tiểu sửu đầu trần c ủ a tui hờ tờ tờ tờ s bởi vì lúc này lúc này tả nghị hiển nhiên cũng không có phát hiện hắn đã tỉnh lại vẫn còn ở thưởng thức phía trước giang cảnh phong quang đây là tuyệt địa phản kích cơ hội tốt nhất cực độ sợ hãi trong chớp mắt hóa thành cực độ kích thích đại lượng bài tiết đã lệ na lin để cho tiểu sửu hai mắt con mắt phóng đại hắn mánh liệt đưa tay phải ra chống đỡ trên mặt đất eo chân đồng thời phát lực vọt người nhảy lên thân thể còn không có đứng vững tiểu sửu hai tay hướng về sau bắt lấy hai thanh nhận kiếm chuôi kiếm một lần nữa cầm chặt vũ khí cảm giác để cho hắn vô cùng hưng phấn chiến ý kế tiếp nhảy lên tới đỉnh keng một giây sau tiểu sửu xong kiếm đồng thời ra khỏi vỏ nuôi kiếm dao thoa kéo ra lệnh leo hàng quang lấy nhanh như chấp s u thế huy chém về phía không có phòng bị tả nghị trọng nhận thập tự trảm huy kiếm nháy mắt hắn phảng phất thấy được tả nghị t r ú n g kiếm ngã xuống đất tình cảnh trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười dữ tợn nhưng mà tiểu s ỉ u đắc ý vẹn vẹn duy trì không một giây bởi vì hắn lập tức liền thấy được tả nghị xoay người lại đón dao thoa kiếm quang giơ tay lên trường c h ấ n áp một cỗ trọng như núi sức mạnh to lớn rồi đột nhiên áp rơi vào tiểu s ỉ u trên người đưa hắn tính cả trong tay huy xuất nhận kiếm một chỗ nặng nề mà rán nằm ở cứng rắn trên mặt đất rất giống là bị bánh xe đẻ nát chướng ngại vật cóc không thể động đậy áp lực thật lớn đỏ thấm máu tươi từ tiểu s ỉ u trong thai mắt miệng nuôi không ngừng chạy ra nhuộm dần trên mặt chiếc hắn sở h ư u dũng khí cùng chiến ý bị tả nghị hời hợt cách không nhất trưởng cho đánh nát co sạch sẽ càng thêm mánh liệt sợ hai chấn nhiếp thể xác và tinh thần liền hô hấp đều hơi bị dừng lại tại thời khắc này tiểu s ỉ u đối với thuê mướn mình để đối phó tả nghị gia hỏa kia thống hận đến tận cùng ở nơi này là một đầu tiểu dê béo a mánh hổ cũng không có cường hãn như thế nếu như lần này có thể còn sống trở về hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là đem đối phương bầm thầy v ạ n đoạn À, giờ n à y khắc này nam ở tiểu s ỉ u bên cạnh giã chư đi theo t ì n h lại hắn thần c h í còn không phải rất thanh tỉnh mơ mơ màng màng địa phát ra thống khổ kêu rên tà nghị đi tới một cước đá vào giã đầu heo lại đem hắn cho thích n g ấ t đi tối người tà nghị nhặt lên tiểu s ỉ u rơi trên mặt đất hai thanh n h ậ n kiếm hắn tiện tay huy vũ một chút khen hảo kiếm này hai thanh n h ậ n kiếm so với trường kiếm bình thường ngắn thượng một đoạn hẹp hoi mà sắp bén huy chạm phá không nguyện chuyển nhanh thân kiếm phảng phất một dòng thu thủy hàn mang tất lộ vô luận là chất liệu còn là công nghệ đều có thể nói nhất lưu lấy tả nghị ánh mắt đến xem bất đồng siêu phảm vũ khí so sánh chúng cũng coi là tinh phẩm chi tác không cần giả chết thường n g o ạ n một lát tả nghị nhàn nhạt nói muốn liều mạng quỳ đứng lên mà nói hắn xuất thủ tự có chừng mực nam d ạ p trên mặt đất tiểu sửu lập tức dãy rủa đứng lên hai đầu gối chạm đất quỳ tại tả nghị trước mặt hắn hết sức địa tháo xuống dắt ở phía sau lưng hai thanh vỏ kiếm cung kính địa dùng hai tay cao cao nâng lên tê kêu lên các hạ vừa rồi sự t ì n h thuần túy là hiểu lầm phần này nhận lỗi kính xin các hạ khoan dung độ lượng tha thứ quả nhiên là khốn đ ú n g tới cực điểm nhưng chỉ cần có thể l i ề u mạng cho dù để cho hắn cho tả nghị thẻ lưỡi r a liếm đế giày hắn cũng là vô cùng nguyện ý hiểu lầm tả nghị lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc để ta đ o á n xem có phải hay không quan trí thượng mời các ngươi để đối phó ta trừ cái kia muốn lại mua sắm pháp tắc kim tệ quan trí thượng tả nghị nghĩ không ra trước mắt hai vị này lén lén lút lút xâm nhập trong nhà mình nguyên nhân khác quy tại tả nghị trước mặt tiểu sửu chí ít có chức nghiệp năm đoạn kiếm thuật thực lực tiểu sửu toàn thân cứng đờ túi đầu xuống biểu thị cam chịu mặc định hắn là người thông minh biết tại tả nghị cường giả như vậy trước mặt nói dối là phi thường ngụ xuẩn huống chi hắn đối với nói dối chính mình quan trí thượng cũng là nghiến răng thống hận lại làm sao có thể nguyện ý vì đối phương che giấu d i ế m về phần nói t r ư ớ c nghiệp đạo đức cái gì tại sinh tử trước mặt quả thật không đáng nhắc tới quả nhiên là hắn a ta n g h ị thở dài nhìn xem tiểu sửu nói như vậy đi các ngươi đã không phải là đầu sỏ gây nên ta liền cho các ngươi một cơ hội chỉ cần các ngươi có thể thông qua ta giám định ta đây có thể đem bọn ngươi giao cho cảnh sát xử lý giám định cái gì giám định tiểu sửu nghi hoặc ngầm đầu bao nhiêu có cảm giác sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác hắn sợ nhất là tả nghị không cho mình bất kỳ dãy rủa cầu sinh cơ hội trực tiếp bắt hắn cho giết chết sau đó tiểu sử liền gặp được tả nghị hướng phía mình lần nữa giơ tay lên trưởng tạ ác d o xét tiểu sử nghe không hiểu côn cổ ngữ nhưng hắn bản năng cảm giác được thật lớn sợ hãi vứt xuống trong tay vỏ kiếm n g h ị muốn chạy trốn lấy mạng nhưng mà sau một khắc liền căn bản vô pháp động đậy